Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 505. Không đủ tư cách, Diệp Oản Oản cẩn thận đỡ Giang Yên Nhiên dậy, chen qua đám người rồi hướng về phía quầy rượu đi ra ngoài. Cô gái kia cô xác định mình đã từng gặp qua ở đâu đó trong quá khứ rồi chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi. Chờ sau khi trở về cô sẽ từ từ nghĩ kỹ lại chắc chắn sẽ nhớ ra thôi. Diệp Oản Oản đang một bên dỡ giang yên nhiên, một bên ngưng thần suy nghĩ. Thời điểm đi ngang qua quầy bar, phía trước đột nhiên bị mấy người chặn lại. Diệp Oản Oản cũng không chú ý lắm, trực tiếp tránh ra đi về hướng khác, nhưng vừa mới đổi hướng, bên kia cũng bị chặn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Diệp Oản Oản đương nhiên biết có chỗ không đúng, mấy người này đứng trước mặt cô rõ ràng là đang cố ý ngây khó dễ cho cô mà. Diệp Oản Oản ngẩn đầu lên, hướng về phía mấy người đang chặn đường các cô, cầm đầu là một tên công tử nhà giàu mặc đồ ác mani khao cấp. Trên gương mặt là vẻ chơi bời quá độ, say khướt, hai con người đục ngầu vô thần, đang dùng ánh mắt quan sát con mồi, tùy ý nhìn cô từ trên xuống dưới. Đi theo phía sau tên thiếu gia đó là mấy tên bảo vệ cao lớn mặc đồ đen. Nhìn thân hình và khí chất, không giống như là bảo vệ phổ thông bình thường, giống như là hộ vệ trong nhà thế gia quý tộc đã từng được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh. Chậc chậc, đẹp thật sự rất đẹp, tên thiếu gia đó mắt đầy kinh diễm, nhìn chăm chăm dịu oản oản giống như một con rắn độc đang lè lưỡi chảy dãi, liếm láp trên da thịt, khiến cho người khác buồn nôn. Người đàn ông bên cạnh vị công tử kia tướng mạo thô bỉ, xấu xí, mặc áo trong màu đen, nhuộm một đầu tóc màu vàng, nghe vậy đắc ý xoa xoa tay nói: "Tôi đã nói là không tệ mà. Thiếu gia, tôi làm sao có thể sẽ lừa gạt anh được chứ?" Tóc vàng nói xong, vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn về phía Diệp Oản Oản nói: "Mỹ nữ, Trần thiếu chúng ta muốn mời cô sang uống một ly, xin mời." Diệp Oản Oản vẻ mặt không đổi mắt quét qua những người này một lượt, Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Thấy cô lại dám cự tuyệt lời mời của mình. Tóc vàng ngây người, cô có biết thiếu gia nhà tôi là ai hay không? Quán bar này là địa bàn của thiếu gia nhà hắn. Ngươi tới nơi này, không ai dám cự tuyệt Trần thiếu, trừ phi mắt mù không biết bọn hắn là ai. Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tôi hẳn là nên biết sao? Diệp Oản Oản giọng nói hờ hững, nhất thời đêm tên tóc vàng chọc giận. Cứu gia nhà tôi là thiếu gia của công ty quốc tế Hâm Đạt. Đây chính là quỷ rượu phi sắc của ông chủ nhà tôi. Cho nên, cho nên cô đừng cho là chúng tôi cho cô mặt mũi liền không biết xấu hổ mà từ chối lời mời của chúng tôi. Cách đó không xa, Tống Tĩnh đã phát hiện ra tình huống trước mắt có điều gì đó không đúng. Vội mở miệng nói, "Đội trưởng, Diệp Thiểu thư bị người khác gây phiền toái." Triệu Hoa gẹo nguyệt, Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng. "Khụ, đội trưởng Chúng ta vẫn là nhanh đi qua thôi, nếu không sẽ lấn chuyện." Tống Tĩnh mặt lộ vẻ nóng nảy, ánh mắt lưu ảnh khẽ nhúc nhích, liếc Tống Tĩnh một cái, "Gấp cái gì kia chứ? Cô ấy có bản lĩnh như vậy, là chủ mẫu đương thời tương lai của Tư gia, chút chuyện nhỏ này còn cần cậu cuống cuồng lên lo lắng hộ hay sao?" Thần sắc của Tống Tĩnh ngượng ngùng sờ mũi một cái, khổ sở nói, "Nhưng mà người ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái." cái tên dâm tặc Trần Sĩ Kiệt của Trần gia đó đến gây phiền toái, ỷ vào thế lực của cha hắn mà hoành hành ngang ngược. Nổi danh ác ôn, chơi đùa chết không biết bao nhiêu cô gái. Diệp tiểu thư bị thứ người như vậy dây dưa tới sợ là sẽ bị thua thiệt. Ánh mắt của Lưu Ảnh đầy tia lạnh giá đáp, "Trì gia cậu cũng biết vậy sao? Tôi cho cậu biết, không có ông chủ, không có tư gia, cô gái này chẳng là cái thá gì cả. Cô ta làm tình nhân thì có thể, làm chủ mẫu đương thời." Không đủ tư cách đâu. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Lưu Ảnh, Tống Tĩnh trầm mặc, cũng không dám phản bác, nhìn theo góc độ nào đó, đội trưởng của hắn nói quả thật không sai, cô gái như Diệp Oản Oản nếu muốn làm chủ mẫu đương thời. Đúng là không đủ tư cách. Chương 506: Bắt lấy cô ta, vẻ mặt Tống Tĩnh bất đắc dĩ không phản bác nữa, trong đầu nghĩ mặc dù như thế, Nhưng dù sao Diệp Thiểu thư cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt mà thôi. Cho nên cô ấy mới mang theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Vì vậy hắn thật sự không thể để cô ấy trong tình huống này còn có thể tự mình thoát ra ngoài được. Ngay tại lúc Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đứng ở một bên yên lặng theo dõi diễn biến. Diệp Oản Oản đã bị một đám người vây quanh trong quán rượu, những người khác nhìn thấy tình huống này nhưng tất cả đều không có một người nào dám nhúng tay vào cả tất cả đều tránh thật xa như sợ nếu mình đứng gần cũng sẽ bị vạ lây. Đây chính là địa bàn của Trần Sĩ Kiệt, đương nhiên không ai dám quản. Tóc vàng kiêu căng phách lối. Cô gái, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn đi theo bồi Trần thiếu của chúng tôi chơi đùa mấy ngày. Nếu không, a quý, đối với mỹ nữ đừng có thô lỗ như vậy. Mắt của Trần Sĩ Kiệt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Thèm khát nhỏ dãi ánh mắt quét qua bên người diệp oản oản, thấy dáng yên nhiên, ánh mắt của Trần Sĩ Kiệt lại phát sáng thêm vài phần. Mới vừa rồi khoảng cách khá xa nên hắn còn cảm thấy cô gái bên cạnh không có gì. Vào lúc này đến gần nhìn lại, hắn thấy cô gái mặc quần áo đỏ này cũng thật mặn mà. Nếu có thể cùng hai người này cùng nhau, chập chập tối nay hắn thật là quá may mắn, trong tay Trần Sĩ Kiệt bưng ly vodka. Loạng chà loạng choạng mà nhích tới gần, vị tiểu mỹ nhân này cũng không tệ không bằng cả hai cùng nhau theo bổn thiếu gia tôi chơi đùa, vui vẻ. Chuộc hạ của Trần thiếu ở chung quanh nghe xong nhất thời tất cả đều cười lớn. Ha ha ha ha ha. Trần thiếu tối nay diễm phúc không nhỏ a, còn không mau cảm ơn Trần thiếu. Hai người cùng được Trần thiếu để ý, để cho hai chị em các cô đều có cơ hội leo lên giường Trần thiếu. Nghe mấy tên đó nói những từ ô uế, ánh mắt của Diệp Oản oản lạnh xuống, che chở Giang Yên nhiên lui về phía sau nửa bước không muốn cùng những người này dây dưa, cô hướng về sau lưng nhìn một cái, Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đang ở phụ cận, kết quả, khi cô quay đầu nhìn tới chỗ của bọn Lưu Ảnh, lại đối mặt với ánh mắt khinh bỉ giễu cợt của Lưu Ảnh. Mà Tống Tĩnh ở bên cạnh hắn rõ ràng thấy được cô. Lại cố ý tránh ánh mắt của cô, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Hai người bọn họ rõ ràng đã biết tình huống của cô bên này. Lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định ra tay không cần đoán cũng biết, đây là do Lưu Ảnh cố ý làm ra mà. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh ý. A, cô thật đúng là đánh giá thấp khả năng lôi kéo lòng người của Tần Nhược Hy rồi. Không nghe được lời Trần thiếu sao? Còn không nhanh đem cả hai người này mang đi, Trần thiếu tối nay muốn hưởng dục, nhanh một chút. Vâng, sau khi nghe được mệnh lệnh, hai tên to lớn trong số người đó nhất thời chen nhau đi lên. Bàn tay cường tráng hướng về phía Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên bắt lại. Ngay sau đó Trần Sĩ Kiệt ung dung hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Ánh mắt của Diệp Oản Oản hít lại, lúc Trần Sĩ Kiệt đến gần, trong nháy mắt, một cước đá thẳng vào bụng của hắn, đồng thời lại lấy cùi chỏ của mình đánh vào tên đang lôi kéo Giang Yên Nhiên. Không ngờ tới cô gái trước mắt mình lại biết võ. Trần Sĩ Kiệt che chỗ bụng vừa bị đạp một cước, đáy mắt say khướt xẹt qua một tia u ám, "Ôi chao!" Nhìn cái tí nga, không tệ, tôi thích, thấy Diệp Oản Oản là đối tượng khó đối phó, lại còn dám đánh cả Trần Sĩ Kiệt, nhất thời lại có thêm hai người nữa nhào tới. Diệp Oản Oản một bên che chở Giang Yên Yên, còn phải ứng phó bốn gã đàn ông, bắt đầu có chút kiệt sức. Mặc dù sức lĩnh ngộ của cô đối với nhiều chiêu thức võ công cực cực nhanh nhưng lại rất ghét phải học những thứ chém chém giết giết này. Năm đó, thời điểm cha tìm sư phụ dạy cho cô, cô đều lười biếng tiếp thu hoàn toàn chỉ học trên lý luận suông mà thôi. Đối phó người bình thường còn có thể, nhưng những người này rõ ràng là hộ vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ tất cả mọi người này đều không kém, có thể lấy một địch người. Huống chi là đối phó với một cô gái như cô. Chương 507, uống rượu, lúc đầu Diệp Oản Oản còn có thể ứng phó, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống thê hạ phong. Trần Sĩ Kiệt cùng một đám thủ hạ cười hì hì đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh Diệp Oản oản phản kháng. Một lúc sau, Trần Sĩ Kiệt liền mất đi tính nhẫn nại, "Con ngươi trở nên âm độc. Ha ha, tính tình còn rất mạnh mẽ. Không muốn cùng buồn thiếu gia đi phải không? Nếu không đi, vậy thì buồn thiếu gia ở nơi này làm cô." Trước giờ Trần Sĩ Kiệt chơi đùa không có chút kiêng kỵ nào, không ít lần ở nơi công cộng làm ra loại chuyện này. Thậm chí thụ hội tập thể Ở trước mặt tất cả mọi người cùng phụ nữ làm loại chuyện này. Hắn thực sự làm được, hơn nữa còn lấy thế làm niềm vui. Theo lời nói của Trần Sĩ Kiệt, đám thủ hạ xung quanh lại được một trận hò hét ồn ào. Những người khác trong quán rượu phần lớn cũng đang xem náo nhiệt. Cũng không che lớn chuyện liền đi theo ồn ào lên. Những ánh mắt trong đám người tràn đầy sự thô bỉ, từng người một gương mặt say khướt tràn đầy dục vọng, háo hức mong đợi cuộc thịnh yến này. Thỉnh thoảng có người nhìn không chịu được cảnh tượng này nhưng cũng không dám nói nhiều. Một người hai người tất cả đều lần tránh cách xa đám người này. Đám chó kia là cao thủ được Trần Sĩ Kiệt trả lương cao nuôi dưỡng. Ai dám đi lên tự tìm phiền phức vào người mình kia chứ? Trần Sĩ Kiệt ưu nhã cầm ly rượu lên, cười lạnh hướng về phía trước nói: "Bắt cô ta lại cho tôi." Nhất thời mấy tên hộ vệ còn lại bên cạnh cũng đều như lang như hổ nhào tới. Giang Yên Nhiên say rượu vẫn còn đang ngủ mê man bị hai tên thân hình to lớn ném tới một bên. Mấy người còn lại tiến lên muốn chế trụ Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không thể động đậy, nhìn chằm chằm đám người kia, ánh mắt từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo. Đáy mắt kinh người đầy lạnh ý khiến cho Trần Sĩ Kiệt không khỏi rùng mình. Nhưng rất nhanh liền bị dục niệm áp xuống, cười tà nhích tới gần, giơ tay lên ra lệnh nói: "Đem rượu tới đây cho tôi." Loại phụ nữ này tôi thấy cũng nhiều rồi. Mặt ngoài nhìn thì thanh thuần, nhưng chỉ cần mấy ly rượu xuống bụng liền lộ nguyên hình. So với người khác thì còn lẳng lơ hơn nha. Vâng, tóc vàng lập tức xung phong nhận việc mà chạy đi, trực tiếp cầm lên một chai vodka bắt đầu rót vào miệng cô. Khục khục, rượu mạnh đột nhiên bị đổ vào miệng, chỗ cổ họng của Diệp Oản Oản nhất thời giống như bị lửa thiêu. Ha ha ha ha, uống nhiều một chút. Trần Sĩ Kiệt kiêu người không ngừng cho Diệp Oản Oản uống rượu. Rất nhanh một chai vodka đã thấy đáy, Trần Sĩ Kiệt tâm tình rất tốt thưởng thức rất lâu. Sau đó, loãng xoảng một tiếng, Trần Sĩ Kiệt ném ly rượu trong tay ra, từng bước từng bước hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới. Chuẩn bị thưởng thức bữa thịnh yến này. Cách đó không xa, Tống Tĩnh thấy một màn như vậy rốt cuộc không nhịn được nói. "Đội trưởng, thực sự mặc kệ cô ấy sao? Nhưng mà" Lưu Ảnh lại vẫn đứng tại chỗ, không có ý định can thiệp, hắn đương nhiên sẽ không để mặc, nhưng người phụ nữ này cũng nên cho cô ta một chút giáo huấn. Mắt thấy cô một mình phả đối mặt nhiều người như vậy, Lưu Ảnh còn không có hạ lệnh ra tay. Tống Tĩnh càng thêm gấp gáp, tiếp tục như vậy sẽ không được mất bất kể như thế nào thì Diệp Oản Oản cũng là người phụ nữ của ông chủ. Bọn họ nhận lệnh tới bảo vệ, làm sao có thể lơ là nhiệm vụ như thế này được. Quả thực không được. Hắn chỉ có thể tự mình tiến lên mà thôi, một chai rượu mạnh nhanh chóng rót hết vào bụng. Cả người dịu ảo ảo giống như ở bên trong một trận lửa lớn, bị thiêu đốt, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, đến linh hồn cũng phảng phất như đang cháy, từng chút hóa thành tro bụi. Xung quanh tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đám người điên cuồng cười to, khuôn mặt Trần Sĩ Kiệt càng ngày càng đến gần, vẻ mặt tràn đầy sắc dục, trời đất ở trước mắt như quay cuồng, đầu sắp nổ tung. Diệp Oản Oản nằm trên đất, cả người đều bởi vì đau đớn mà trở nên co rúm. Chương 508: Giá trị vũ lực thức tỉnh, tựa hồ là tác dụng của rượu mạnh chậm rãi ngấm vào. Diệp Oản Oản mê man, nằm trên đất dần ngừng phản kháng, chậc chậc, thật đúng là hàng hiếm. Quần áo của Oản Oản bị rượu có màu vàng nhạt thấm ướt, hiện lên như ánh sáng bạch ngọc lộng lẫy, khiến cho người ta trầm mê. Bộ dạng co rút thốn khổ ngược lại càng khiến người khác ham muốn hơn. Đẹp quá đẹp, Trần Sĩ Kiệt kích động không thôi. Đưa tay ra, bất quá, bữa tiệc lớn lúc nào cũng diễn ra ở khúc cuối cùng a. Trước tiên dùng chút ít đồ khai vị cũng tốt rồi. Trần Sĩ Kiệt hướng về hướng của Giang Yên Nhiên đi tới. Ồ ồ ồ, cùng lúc đó, cả cái quầy rượu bầu không khí trở nên nóng vô cùng. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng gào thét. Cơ hồ tất cả đàn ông đều nuốt nước miếng, không chấp mắt hướng về hai cô gái nhìn lại. Một người mặn mà tươi non, một người tuyệt sắc kinh diễm. Tối nay Trần Sĩ Kiệt thật là may mắn, ngay lúc Trần Sĩ Kiệt tay vừa chạm vào thân thể giang yên nhiên. Trong nháy mắt, một cánh tay tinh tế đột nhiên dơ lên, một tay đem cổ tay của Trần Sĩ Kiệt bóp lại. Yô cô nàng kia tỉnh rồi kia, thấy Diệp oản oản ở thời điểm này vẫn còn phản kháng. Biểu tình của Trần Sĩ Kiệt càng thêm kích động. Da mặt bởi vì hưng phấn mà co rút một cách bệnh hoạn. "Đừng có gấp a, lập tức sẽ đến lượt em." Trần Sĩ Kiệt vừa nói vừa cố gắng rút tay của mình về. Nhưng vừa mới động, lại đột nhiên phát hiện cánh tay của mình bị bóp lại không thể động đậy được. Hắn tiếp tục dùng lực rút một cái, kết quả lại như cũ vẫn không nhúc nhích được. Chuyện gì đang xảy ra vậy, khí lực của người phụ nữ này làm sao lớn như vậy? Thật giống như một cái móng nhọn bằng sắt cứng rắn đem hắn vững vàng giam lại nhiều lần đều không thể rút tay ra. Trần Sĩ Kiệt hơi đổi sắc mặt, người phụ nữ này, hỗn đản, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Không biết tới giúp tôi hay sao? Trần Sĩ Kiệt thở hổn hển nhìn Thục Hạ giống to. Thục Hạ lại chớp mắt nhìn nhau, giúp hắn cái gì a? Cô gái trước mặt thiếu gia của mình vẫn một mực nắm tay của Trần Sĩ Kiệt. Trần Sĩ Kiệt rút tới rút lui cũng không rút ra được. Bọn họ còn tưởng rằng đang chơi trò tình thú gì đấy cơ. Không ngờ, đáng chết, ngay lúc Trần Sĩ Kiệt cảm thấy cổ tay càng ngày càng đau, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cô gái nằm dưới đất không có dấu hiệu nào chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt bên trong phảng phất bóng tối vĩnh cửu cùng băng tuyết vô tận, không có có một tí tình cảm thuộc về con người, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cô chống lại tầm mắt của Hoãn Oản, trái tim của Trần Sĩ Kiệt đột nhiên chậm lại một nhịp. Phảng phất như cảm thấy sự lạnh lùng che ngập bầu trời. Thân thể bốn phía giống như đều vô cùng lạnh giá, nguy hiểm làm hắn trợn to hai mắt, một giây kế tiếp, Trần Sĩ Kiệt còn chưa phản ứng kịp liền rắc một tiếng. Âm thanh xương gãy lìa khiến cho người giợn cả tóc gáy vang lên. A tay, tay của tôi a a a a a. Bên này tiếng kêu khóc thê tâm liệt phế của Trần Sĩ Kiệt. Cả người tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một hàng rượu trong tủ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau lưng chai rượu rớt xuống, bể đầy đất, theo đó, những mảnh vụn văng vào trong miệng, Trần Sĩ Kiệt oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngất nằm trên đất, không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết. Một màn này chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủn, trong quán rượu huyên náo, đám người giống như bị mất tiếng, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái nằm dưới đất. Tất cả theo bản năng mà lui về phía sau, giống như đang nhìn thấy quái vật. Sao, chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Oản Oản lúc này mang một loại dáng vẻ ưu nhã, lười biếng xoay xoay cổ tay tinh tế trắng nõn của mình. Sau đó, chậm rãi đứng lên. Chương 509. Tất cả đều lên cho tôi. Chân của Tống Tĩnh Vốn đã bước ra một bên rồi. Kết quả liền nhìn thấy cảnh Trần Sĩ Kiệt ở ngay trước mắt hắn thoáng cái bay ra ngoài. Theo góc độ này của hắn, có thể thấy rõ ràng, cổ tay của Trần Sĩ Kiệt ở trong tay Diệp Oản Oản, bị cô dùng một lực quỷ dị bẻ cong một cái, chính xác bẻ gãy tay nha, là bị vặn gãy đấy. Không chỉ trống tĩnh, biểu tình lãnh đạm trên mặt của Lưu Ảnh cũng cứng ngắt. Đây là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tĩnh Mịch trong chốc lát, đám thủ hạ của Trần Sĩ Kiệt cũng hồi hồn lại, gặp quỷ, mới vừa rồi cô gái kia rốt cuộc là ra tay như thế nào vậy? Trần Thiếu là một người đàn ông làm sao lại bị một cô gái nhìn yếu đuối như thế đánh bay ra ngoài được chứ? Tóc Vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Trần Sĩ Kiệt. "Trần Thiếu, Trần Thiếu anh tỉnh lại đi." Trần Sĩ Kiệt chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều mơ màng. Nơi ngực cùng cổ tay truyền đến cơn đau đớn khiến hắn lại bắt đầu kêu rên. "A, tay, tay của tôi." Tóc Vàng nhìn chằm chằm hướng của Diệp Oản Oản, giận tím mặt chết tiệt, lại dám đánh Trần Thiếu, mày nhất định phải chết, tiến lên, tất cả đều lên cho tôi. Trần Sĩ Kiệt cũng hô to, bắt cô ta cho tôi, tôi muốn mạng của cô ta. Thấy Thiếu gia nhà mình lại bị một người phụ nữ đánh đến mức bị trọng thương như vậy. Đám bảo vệ bên cạnh Trần Sĩ Kiệt tất cả đều vọt lên. Từng người như hung thần ác sát hướng về phía thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Oản Oản cách đó không xa vọt tới. Thần sắc của cô lười biếng đứng yên tại chỗ. Nhìn đám người đang tiến tới muốn tấn công mình, cũng không thèm nhúc nhích một cái. Tróng con ngươi nhuộm men say tràn đầy chán chét, mãi đến khi mấy người hộ vệ trước mắt sắp vọt tới. Cô mới thoáng di chuyển, nhẹ nhàng giật mũi chân. Ba bước hai bước, một bước phanh một tiếng ầm ầm vang lên. Thân thể của cô lấy mũi chân làm trung tâm, nghiêng 180 độ giơ chân đá. Người hộ vệ cách cô gần nhất hoàn toàn còn không kịp ra tay chống đỡ cũng đã bị một cước đạp bay đi. A trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi. Phịch, chuyện này, cô gái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có chút lực phản kháng nào. Làm sao đột nhiên, tóc vàng sững sờ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, "Sợ cái gì, trên, lên a, tất cả mọi người cùng tiến lên cho tôi." Nhất thời tất cả mọi người đều không dám tiếp tục xem thường, cùng nhau đi lên, điên cuồng công kích. Diệp Hoàn Hoàn bắt lại một người trong đó, ném đi như bao cát, trực tiếp đập vào người của một tên khác, ngay sau đó lại bỗng xoay nhẹ người một cái, một cước đạp bay người bên phải. Ở bên kia Trần Sĩ Kiệt thấy một nhóm hộ vệ ít nhất có mười mấy người. Bọn họ lại đều là người đã được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh, những kết quả thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trong chốc lát, 1, 2, 3 tên liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó một tên hộ vệ thân hình cao lớn đầu chọc, con ngươi chợt lóe, chân di chuyển một cái, hướng về phía sau lưng của Diệp Oản oản nhào qua, mắt thấy Oản oản không có chút phát hiện nào, trên mặt đầu chọc đầy vẻ vui mừng, "Đắc thủ, kết quả." Ngay lúc đầu chọc ra tay, trong nháy mắt quét một cái, cô như có mắt sau lưng, ngón tay trắng nõn mềm mại đột nhiên như biến thành cây đao chắc chắn, mang theo cường phong Đột nhiên hướng về nơi yếu ớt nhất của hắn là cần cổ mà đánh tới. A a, cổ họng giống như bị một cái bàn tay to lớn bóp lại. Trong lồng ngực không khí nhanh chóng bị rút đi, cả khuôn mặt của đầu trọc phòng thành màu gan heo. Tiền Lâm cảm giác được mùi vị tử vong xung quanh mình khiến trong con ngươi của hắn tràn đầy kinh hoàng. Dần dần, vẻ mặt tất cả mọi người nhìn cô như đang gặp quỷ. Trên mặt của Hoàn Oản từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lười biếng thích ý. Rõ ràng vẫn là cùng một gương mặt, cùng một người, tuy nhiên lại như hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một mũi dao sắc bén lạnh lùng, xung quanh người đều tản ra sát khí cực kỳ kinh người. Chương 510, đủ kích thích sao? Chạy, chạy mau. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, nhưng mà cô gái này tốc độ thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp cất bước đã kêu thảm ngã xuống. A, tha mạng, tha mạng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chân mày của Diệp Oản oản nhướng lên, một bên chân mày hơi cao lại, quét mắt nhìn đám người nằm đầy dưới đất giống như nhìn mấy con kiến hôi. Vẻ mặt dường như rất là thất vọng, âm thanh theo môi anh đào chút xuống. Hừ, chán ngắt, một người có thể đánh cũng không có, bất quá ngắn ngủi chỉ mới mấy phút mà thôi. Hành động của cô gái trước mặt bọn hắn chẳng qua giống như mấy con ruồi bị một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng lại làm cho mười mấy tên hộ vệ cao to lực lưỡng đều phải ôm lấy cánh tay cẳng chân của mình. Kêu gào thảm thiết nằm la liệt đầy đất, những người khác cũng bị dọa đến nổi hết chói tai. Hiện trường loạn thành một đoàn, trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Oản Oản từng bước từng bước một hướng về phía Trần Sĩ Kiệt đi tới. Ngăn cô ta, ngăn cô ta lại Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ giống to, nhưng mà Những người hộ vệ kia thấy cô đi tới, tất cả đều chen lấn bò đi, không có một người dám tiến lên bảo vệ thiếu gia nhà mình. Thân thể tên tóc vàng run rẩy đứng ở chỗ cách xa nơi Trần thiếu mấy bước. Mồ hôi lạnh xuất ra nhễ nhại. Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Ngón tay Lặng Yên không một tiếng động mò tới sau thắt lưng của mình. Móc ra một khẩu súng. "Tiện nhân, tao muốn nhìn xem mày có còn dám phách lối nữa hay không." Oản ngoãn chịu trói cho tao. Ha a, ha, ha ha ha ha. Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày, ngay lúc tên tóc vàng vẫn còn đang cười phách lối, đột nhiên phát hiện cô đã biến mất. Sao, chuyện gì xảy ra? Người đâu rồi? Thần sắc của tóc vàng thoáng cái mơ màng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cổ lạnh ý làm người ta kinh người. Súng cũng không phải là chơi như vậy nha, bên tai truyền tới âm thanh tựa như u linh của Oản Oản. Mày mày mày, tóc vàng sợ đến hồn phi phách tán Theo bản năng liền muốn bóp cò Kết quả ngón tay vừa động Liền phát hiện khẩu súng vốn trên tay hắn đã biến mất không thấy nữa Một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào phanh một tiếng Trên mờ u bàn tay tóc vàng hiện ra một đoá hoa máu À tiếng gào thét của tóc vàng cơ hồ muốn chọc thùng nóc nhà Cô đem cây súng kia tiện tay để ở ngón giữa quay mấy vòng Bánh mắt dường như rất là ghét bỏ Loại này đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại mà đem lấy ra sao? Trời ạ, riết riết người, tiếng nhạc không biết lúc nào đã ngừng. Sau khi nghe được âm thanh của tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt trong quán bar đều thét lên chạy tứ tán bốn phía. Cả quầy rượu loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản nhìn cũng không thèm nhìn những người đó một cái. Bước chân thản nhiên, đi thẳng đến chiếc ghế dài xa hoa. Cô ngồi trên hàng ghế dài mềm mại một cách thoải mái một cánh tay đặt trên tay vịn, một tay khác cầm lên một chai rượu vang vừa mới mở, tự rót cho mình một ly, cổ nâng lên đường cong yêu mỹ, uống một hơi cạn sạch, giờ phút này, Trần Sĩ Kiệt đang nằm ở bên chân của cô, trợn mắt nhìn một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, một mình một người hạ hết tất cả thuộc hạ của hắn, đến mắt cũng không nháy mà nổ súng bắn xuyên qua tay tên tóc vàng, sợ đến mức sau lưng đều ướt mồ hôi, ực một tiếng Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ nuốt nước miếng, từng chút từng chút một cố gắng hướng bên cạnh lết qua. Mới vừa nhích ra không tới một bước, trên tay liền truyền tới một trận đau đớn tê tâm liệt phế. A, Trần Sĩ Kiệt đau đến lăn lộn trên mặt đất. Khóe môi của Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Một chân tùy ý giẫm ở trên cánh tay đã gãy lìa xương của hắn. Thoáng cúi người đến gần chút, đôi môi kiều diễm còn vương mùi rượu, như một đóa hoa hồng nhuộm máu tươi. Âm thanh khàn khàn vang lên ở bên tai của hắn, như thế nào hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng không? Chương 511, Ngượng ngùng, phóng túng quá mức, thế nào, hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng chưa? Giọng nói của Diệp Oản Oản phong đạm vân khinh, phảng phất như đang hỏi, hôm nay khí trời như thế nào, lại để cho người ta cảm thấy đó là âm thanh của tử vong từ trong địa ngục truyền tới. Tống Tĩnh vốn muốn xông tới cứu Diệp Oản Oản, Giờ phút này chân của hắn giống như bị đóng băng trên sàn nhà. Con ngươi trưởng lớn đến mức cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra ngoài. Thật tốt, thật là đẹp trai, cái động tác đánh người lưu loát đến cực hạn này. Chiêu thức đánh nhau như nước chảy mây trôi, quả thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đây rốt cuộc là tình huống gì a? Một cô gái nũng nịu nhìn nhưng một tiểu yêu tinh làm sao đột nhiên lại giống như cha của sát thần như vậy được thế? Mặt hắn đầy vẻ hồ nghi mà hướng về phía đội trưởng đang đứng bên cạnh mình nhìn lại. Lại nhìn thấy biểu tình của đối phương so với hắn còn kinh ngạc hơn. Rõ ràng cũng hoàn toàn kinh sợ, đau đớn cùng kinh hoàng đủ để cho Trần Sĩ Kiệt ôm lấy cánh tay của mình điên cuồng kêu to lên. "A, đủ, đủ rồi, đủ rồi." Diệp Oản oản ghét bỏ ném súng trong tay xuống, bất đắc dĩ cầm lên chai rượu, loạng choạng lang một tiếng đập bể chai rượu. Mảnh vụn sắc bén đệ tại nơi tim của hắn ta, lấy âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vậy, muốn kích thích hơn một chút không?" Mảnh trai bị cách một tầng áo sơ mi mỏng manh rất gần vị trí trái tim của Trần Thiếu. Ở trên da thịt mà nguy hiểm hoạt động, Trần Sĩ Kiệt mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run như bị bệnh. "Không, không cần, bà cô của tôi ơi, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn." Hắn tưởng rằng lần này tìm được một cực phẩm, ai biết lại trêu chọc phải một nữ ma đầu. Vào lúc này ruột gan của Trần Sĩ Kiệt cũng sắp đứt hết rồi. Hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên con người quay tròn chuyển hướng nhìn tóc vàng và một đám thủ hạ nhờ giúp đỡ. Nhưng những người đó một người so với một người đều lần tránh xa hơn. Hắn không thể đem mình co rút biến thành người vô hình. Biết lỗi rồi sao? Diệp Oản oản nhíu mày hỏi. Trần sĩ kiệt vội vàng liên tục mở miệng đáp, dạ dạ dạ, đã biết biết rồi, một ngàn lần biết, mười ngàn lần biết, đã như vậy, vậy coi như xong. Giọng nói của cô một bộ từ bi đáp lại, trần sĩ kiệt nghe vậy trợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng nói của cô vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Trần sĩ kiệt lại phát ra một tiếng gào thét càng thêm thê thảm bi thương hớn. À à à à. Mảnh vỡ chai rượu ở dưới ánh mắt hoảng sở của tất cả mọi người trong nháy mắt cắm vào nơi tim của hắn À, ngượng ngùng, phóng túng quá mức rồi, tay chân quá Nhìn cô gái mới vừa đánh thắng một đám người lực lưỡng kìa nhưng giờ lại giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm yếu vừa rút khăn giấy bên cạnh ra chậm rãi lau chùi dòng máu rơi tung tué trên mờ u bàn tay Đáy mắt lười biếng không có một tí nhiệt độ nào Trần sĩ kiệt nằm trên đất, đã hoàn toàn là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều Ở đây chỉ có Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh nhìn ra, trai rượu cắm vào tim Trần Sĩ Kiệt ở vị trí tương đối tinh vi, vừa vặn tránh được chỗ mạch máu chí mạng, nếu lại di chuyển một chút, mạng của Trần Sĩ Kiệt liền không còn. Trong quán rượu lại một đợt hỗn loạn nữa, tiếng thét chói tai, tóc vàng mới vừa rồi kiêu căng phách lối, mấy tên hộ vệ nằm một chỗ, đám người xung quanh tất cả đều lần tránh co rút ở trong góc như gặp phải quái vật, cũng không dám thở mạnh một tiếng sợ làm cho cô gái đó chú ý đến mình, tiếng thiết chói tai xung quang làm người ta tâm phiền ý loạn. Diệp Hoãn Oãn chậm rãi đưa tay ra, xoa xoa huyệt thái dương cơ hồ muốn nổ tung của mình. Trận phát thiết vừa rồi chẳng qua chỉ giảm đi xúc bạn động ngắn ngủi trong lại. cơ thể của cô Đạo mà thôi, bất quá chỉ chốc lát, một ngọn lửa mãnh liệt trong lồng ngực liền theo mùi mồ hôi cùng máu tanh dính trên đất lại bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Đau đớn cơ hồ khiến cô choáng váng. Hết thải mọi thứ ở trước mắt cô chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lay động vuốt vuốt trán, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía, sau đó bỗng nhiên nhìn sang một hướng khác, Tống Tĩnh vốn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, chợt bị một đạo ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo phong tỏa. Trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, đại não như chạm nhiệt, ực một tiếng nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ không có tiền đồ run lên. Chương 512 Một phương diện ngược đãi, rượu mạnh có tác dụng chậm, càng ngày càng mạnh, đại não của Diệp Oản Oản một mảnh mơ hồ, tất cả mọi người đều mơ hồ, lý trí hóa thành tro bụi, chỉ còn lại bản năng cùng phán đoán của cơ thể. Thân thể cô như lửa nóng ầm ầm bùng cháy, giải thoát cơn xiềng cuối cùng, đốt cháy hoàn toàn một tia thanh tình còn sót lại. Diệp Oản Oản đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trống rỗng, tại chỗ sâu nhất trong đầu. Hình ảnh giống như tràn ngập phong bạo cuồng chiêu, dòng máu chê ngập bầu trời tiêm nhiễm cả thế giới của cô, bên tai tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, lạnh giá khiến linh hồn cô đều run rẩy. Sát khí kinh người như một cái lưới lớn càng thu càng chặt, vững vàng từng chút từng chút đưa cô ép đến mức tận cùng. Mãi đến không thể lui được nữa, giết giết bọn họ, giết chết tất cả bọn họ. Nếu như nói Diệp Oản oản mới vừa đánh người chẳng qua là nữ ma đầu, Mà giờ khắc này sắc mặt Diệp Oản oản trống rỗng, không nhúc nhích đứng yên ở tại chỗ, lại giống như sát thần dáng thế. Cô rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì cả. Vẻ mặt cũng ngơ ngác, thế nhưng ánh mắt lại để cho Tống Tĩnh không hiểu sao lại cảm nhận được một trận giận cả tóc gáy. Ngay tại thời điểm Tống Tĩnh bị ánh mắt kia nhìn chăm chú đến mức trong lòng buồn chồn. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng gọi trách gần như hoảng sự của Lưu Ảnh. "Tống Tĩnh, đi!" cái gì? Tống Tĩnh không hiểu, nhưng mà, không kịp, đã không còn kịp rồi. Diệp Oản Oản giống như một lưỡi dao sắc bén mang theo lệ quỷ lấy từ địa ngục, điên cuồng hướng về bọn hắn đánh tới, không giống với sự đùa bỡn chán chét như mới vừa đối với những người đó, mà là sát ý điên cuồng phải hoàn toàn đưa người vào chỗ chết. Giống như linh hồn bị hút khô, bất khống chế, nổ tung chỉ biết giết hại người, sát ý nguy hiểm ùn ùn kéo đến dọa Tống Tĩnh sợ đến hồn phi phách tán. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt thất thần, ngực liền nhận một chưởng thật mạnh, thân thể của Tống Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cẩm thạch lạnh giá cứng rắn, phanh một tiếng, sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nát tê liệt trên mặt đất, nôn Tống Tĩnh nghẹn đầu, liên tục phun ra một vũng máu tươi lớn, xương sườn của hắn gãy lìa, chỉ một chiêu liền Sắc mặt của Tống Tĩnh trắng bệ, cuống quýt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Diệp Oản Oản đã cùng Lưu Ảnh thi triển đấu với nhau. Phó Tống Tĩnh chưa mắt nhìn Lưu Ảnh bị một cước đá vào bụng, mới vừa phun ra nửa ngụm máu, còn chưa kịp tỉnh táo lại, cô đã công kích theo sát tới. Triệu thức biến hóa, một chưởng vỗ lên vai phải Lưu Ảnh, a Lưu Ảnh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Thân thể bị lực đạo to lớn hất văng ra, sau lưng nặng nề mà đụng phải bàn rượu. Một bàn ly rượu rầm rầm vỡ vụn đầy đất, không đợi Lưu Ảnh phản ứng lại, cô giống như la sát lấy mạng, lại một cước hướng về ngực của Lưu Ảnh giẫm xuống, Tống Tĩnh che lấy lồng ngực đau nhức, hắn biết rõ một cách mới vừa rồi của Diệp Oản Oản có bao nhiêu đáng sợ. Lưu Ảnh đã trúng một chiêu, nếu như lại bị giẫm một cước nữa, tuyệt đối chết chắc, đội trưởng Tống Tĩnh hoảng sợ con ngươi trợn to, gắng gượng thân thể đau nhức vọt tới, ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt trên người Lưu Ảnh. Nhìn cũng không có nhìn hắn, lại một cước đem Tống Tĩnh đạp bay ra ngoài. Tống Tĩnh nằm trên đất, cảm giác mình như muốn chết, đáng chết phục khục lưu ảnh ho mãnh liệt, nhìn chằm chằm cô gái đang ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Đừng bước một hướng về phía hắn đi tới, sắc mặt khó coi đến cực hạn, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái này sao lại? Chương 513, hoàn toàn mất khống chế, Lưu Ảnh gầm nhẹ một tiếng dùng sức bỏ dậy, cùng lúc đó, Tống Tĩnh cũng không dám buông lỏng chút nào. Hai người cùng nhau tấn công, mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ biết rõ, nếu như vào lúc này lùi bước, lấy sức mạnh đáng sợ trước mắt của Diệp Oản Oản, một dây kế tiếp bọn họ liền sẽ mất mạng, nếu đánh một trận có lẽ sẽ chết chậm hơn một chút. Trong quầy rượu, người chạy đã chạy, tránh lo tránh, còn lại liền không dám nhúc nhích, đừng yên tại chỗ. Bọn họ đều đã bị dọa sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cô gái tự mình bày ra thế trận hoàn toàn làm chủ ngược đãi người khác của mình. Hai người đàn ông cơ hồ là cả người nhuộm đầy máu, nhất là người thoạt nhìn lợi hại hơn một chút lưu ảnh. Đúng lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời điểm thập nhất cùng hứa dịch mang người chạy đến, chỉ thấy trong quán rượu tiếng tét chói tai vang lên bốn phía. Hộ vệ nằm một chỗ, Tống Tĩnh thoi thóp nằm trên đất, lưu ảnh máu mê khắp người bị một bóng người nhỏ bé một cước đạp bay ra ngoài. Nằm trên đất, không nhúc nhích, người nào lại có thể đem Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh đánh cho bị thương thành ra như vậy? Cái thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mang theo sát ý cực hạn kinh người, lại tiếp tục hướng về Lưu Ảnh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng tức giận tấn công tới. Lưu Ảnh, thấy một màn như vậy, thập nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng lắc mình đi qua, gắng gượng cản lại sát chiêu của người kia. Các ám vệ khác sau lưng Thập Nhất thấy Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đang bị đánh thành như vậy. Nhất thời toàn bộ đều như gặp đại địch, cũng theo sát xông tới. Ngươi là người nào? Cánh tay của Thập Nhất cơ hồ đều bị dao động đến tê dần rồi. Ánh mắt sắc bén hướng về bóng người nhỏ yếu kia nhìn lại rồi hỏi. Kết quả, một giây kế tiếp, thấy rõ mặt của cô gái kia, Thập Nhất cả người đều choáng tại chỗ. Oản Oản Oản tiểu thư, sao lại thế? Không đợi thập nhất phản ứng lại, đầu vai truyền tới một trận đau đớn, hắn chỉ có thể vội vàng đối phó với sự công kích như mưa của đối phương. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cách đó không xa cũng thấy rõ người đang cùng thập nhất đánh nhau là ai. Oản Oản tiểu thư, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại là Oản Oản tiểu thư? Oản Oản tiểu thư, Hứa Dịch lo lắng hô to. Nhưng đối phương giống như căn bản không nghe được tiếng của hắn. Ngược lại khí tức khát máu càng ngày càng nồng đậm, ám vệ thập nhất mang tới nhìn thấy đối phương lại là Diệp Oản Oản. Cơ hồ tất cả đều sợ trợn tròn mắt, một người hai người toàn bộ cũng không dám tiến lên, sợ thương tổn tới cô, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình quả thật là ngây thơ. Thập Nhất phanh một tiếng nặng nề mà ngã ở bên chân Hứa Dịch. Trước mắt một mảnh tối om, Thập Nhất, cậu thế nào? Hứa Dịch vội vàng đem người đỡ lên, thập nhất che chỗ xương sườn. CMN, chuyện này rốt cuộc là tình huống gì? Tống Tĩnh cách mấy bước suy yếu mở miệng, không biết oản oản tiểu thư đột nhiên trở thành như vậy, vừa mới bắt đầu chẳng qua là đánh mấy người Trần Sĩ Kiệt, đột nhiên ngay cả tôi cùng Lưu Ảnh cũng bắt đầu công kích. Ngay lúc ba người nói chuyện, trong nháy mắt, những ám vệ thập nhất mang tới kia cũng đã gần như không chịu được. Thập nhất cùng Hứa Dịch bắt thấy nhiều ám vệ như thế đều không thắng được cô. Bóng người đầy sát ý từng bước từng bước hướng về bọn hắn đi tới Quét diệp hoàn hoàn tiếp tục hướng về thập nhất đánh tới Tự hồ là ai thực lực càng cao, lại càng có thể kích thích cô Bởi vì lưu ảnh đã không có cơ hội phản kháng Cho nên cô sát ý trên người diệp hoàn hoàn liền rời đi Lập tức xông vào trên người thập nhất Trường 514, không được đánh nhau, thập nhất cũng đã tuyệt vọng Hoàng sợ mà phát hiện ra điểm này Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng được, cô gái xinh đẹp dịu dàng như Diệp Tiểu Thư lại đột nhiên hóa thành sát thần. Đáng sợ đến mức này, đây cũng không phải giống như chuyến đi nước B như lần trước. Tất cả đều là diễn, biểu tình của tất cả mọi người đều một dạng mơ hồ. Hoàn toàn không thể tin tưởng người trước mắt cùng người thường ngày ỉu điệu. Nũng nhịu là cùng một người, trước khi một kích chí mạng của Diệp Oản Oản rơi xuống, Hứa Sích Vội vàng vọt đến trước người thấp nhất. Oản Oản tiểu thư, không được." Diệp Oản Oản dừng chân lại, ánh mắt trống rỗng hướng về Hứa Dịch bình tĩnh nhìn một cái. Tạm thời dừng lại công kích của mình, Hứa Dịch thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Oản, nhưng mà," lời còn không nói ra khỏi miệng, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Hứa Dịch nặng nề mà ngã ở gần lưu ảnh cách đó không xa. Hứa Dịch, đáng chết, mắt thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh lèo nhìn mình chăm chú. "Đừng bước từng bước tới gần mình." Thập Nhất toàn thân lạnh giá, giống như ngâm trong hầm băng, quét cô không cần bất kỳ vũ khí nào, tay chân của cô, thân thể của cô chính là vũ khí sắc bén nhất, bàn tay như lưỡi dao sắc bén đánh tới, Thập Nhất gắt gao cắn răng, chỉ có thể gắng gượng đứng lên, gắng gượng đỡ một chiêu, chặn lại một đòn đáng sợ kia, hai người lần nữa dây dưa đánh vào một chỗ, nghiêm túc mà nói, là một mình diệp oản oản công kích thập nhất, thập nhất chỉ có thể phòng thủ tìm đường sống. Thí lực bạo phát lúc sắp chết không thể chống đỡ được bao lâu, Thập Nhất dần dần bắt đầu liên tục lộ ra sơ hở. Không chịu đựng được, mà trên người cô gái sát ý lại càng ngày càng nặng. Một kích chí mạng trực tiếp thẳng hướng vị trí trái tim của hắn đánh tới. Thập Nhất lay động mà đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, "Oản Oản tiểu thư." Cách đó không xa hứa dịch kinh hoàng thất thố mà hô to. "Thập Nhất." Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng sắc mặt cũng đại biến. Ngay lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió đâm nghiêng bên trong đánh tới. Một cỗ uy áp to lớn cùng sát ý trên người cô gái đụng vào nhau. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này ngừng lại, ngoài dự đoán khảo thập nhất cảm giác xương vỡ vụn cũng không có truyền tới. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, mở mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài chẳng biết xuất hiện lúc nào, đang đứng ngược sáng ở nơi đó, bàn tay vững vàng nắm lại cổ tay của Hoãn Hoãn chặn lại một kích chí mạng kia, toàn thân của Tư Dạ Hàn từ trên xuống dưới giống như mang theo băng tuyết nơi cực hàn. Ánh mắt âm trầm quét mắt nhìn đám thuộc hạ nằm một chỗ, chợt nhìn chăm chú cô gái trước mắt, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn, "Cứu Cửu gia." Nhất thời tất cả đám người hứa dịch đều hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ánh mắt của Diệp Hoãn oãn hơi dừng lại, nhìn bàn tay đang bó cổ thay mình, ngay sau đó thuận theo hơi lạnh bàn tay, nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Trong con ngươi đen trầm trống rỗng, phản chiếu bóng dáng Tư Dạ Hàn, cô dường như rất ghét cảm giác bị giam cầm như vậy. Chân mày nhất thời nguy hiểm nhíu lại, đám người hứa dịch thấy vậy tim đều nhảy đến cổ rồi. "Cửu gia, ngài cẩn thận, Oản Oản tiểu thư cô ấy không đúng lắm." Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú Oản Oản một thân sát khí trước mắt, đáy mắt như nổi lên sóng ngầm dữ dội, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới chế trụ được cơn tức giận muốn bùng nổ trong lồng ngực ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô, cổ tay đột nhiên dùng sức, một dây kế tiếp liền đem thân thể mềm mại của cô đè ở trong ngực mình. Từng chữ từng chữ vô cùng lạnh giá gằn xuống, "Anh có phải đã cảnh cáo em là không được đánh nhau hay không?" chấm hỏi. Chương 515, người thay đổi không phải là tôi. Trợ mắt nhìn ông chủ nhà mình lại đem sát thần bùng nổ kia ôm vào trong ngực. Hứa Dịch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán cười, cười ra, nguy hiểm a, nhưng mà, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, trên gương mặt tràn đầy lửa giận lại càng thêm điên đảo chúng sinh. Giống như từ địa ngục trở lại nhân gian, sát ý nơi đáy mắt từng chút rút đi như nước thủy triều. A cười, như là biết rõ mình rốt cuộc đã an toàn, Diệp Oản Oản thu lại tất cả khí tức đáng sợ quanh người. Thân thể bởi vì ở trong trạng thái chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng, mà bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù vô cùng lạnh giá, nhưng động tác đem cô bé ngang lại nhẹ nhàng vô cùng. "Hứa dịch, đem cô gái kia đưa trở về. Còn nữa, phòng tòa tất cả tin tức trong tối nay tại đây lại." Tư Dạ Hàn ném lại một câu, ngay sau đó ôm lấy Diệp Oản Oản sải bước rời đi. Nhìn Diệp Oản Oản như con mèo nhỏ không có chút lực sát thương nào bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi. Mọi người sững sờ thật lâu, một lát sau Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn, bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, thập nhất trước mắt một trận choáng váng, thần sắc kinh ngạc, hắn được cứu rồi, quả thật là quá đáng sợ, coi như là trên người những lính đánh thuê đẳng cấp thế giới cùng cổ võ thế gia. Hắn cũng chưa từng cảm thụ qua sát khí đáng sợ như vậy. Thân thủ gần như yêu nghiệt, mà theo thái độ của ông chủ của ngài ấy mặc dù tức giận nhưng trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Ông chủ đã sớm biết Oản Oản tiểu thư có thân thủ như vậy sao? Lúc trước, thời điểm Diệp Oản Oản già trang thành hắc quả phụ hắn cũng đã cảm thấy cô không đơn giản. Trong đại hội gia tộc, cô tay không chặn hộ vệ hành hình đối với Hứa Dịch, cũng để cho hắn suy đoán cô phòng trừng có chút thân thủ. Mãi đến tối nay, thực lực chân chính của cô hoàn toàn lộ ra. Hứa Dịch đang ngã thất điên bát đảo lại nghe được tư dạ Hàn dặn dò, vội vàng bỏ dậy đáp một tiếng. Vâng, mới vừa rồi Diệp Oản Oản đánh hắn bay ra ngoài. Một chiêu kia mặc dù nhìn như ác liệt, nhưng hắn chỉ cảm thấy nơi ngực có chút đau đau. So sánh cùng thương thế của bọn Lưu Ảnh, thập nhất còn muốn tốt hơn nhiều. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn bóng lưng ông chủ nhà mình ở trước mặt ông lấy Oản Oản biến mất ở cánh cửa. Trong đầu không hiểu sao liền nhớ tới lời nói ban đầu mà Tư Dạ Hàn có nói qua với Lưu Ảnh. Ông chủ nói, "Ngươi phụ nữ ngài yêu thích tuyệt thế vô song." hứa xích treo trong suy tư của mình phục hồi tinh thần. Vội vàng sắp xếp người đem Giang Yên Nhiên đưa trở về. Sau đó phong tỏa tất cả tin tức tối nay. Về phần Trần Sĩ Kiệt, sau tối nay, Trần gia chỉ sợ là sẽ bị xóa tên ở đế đô mất thôi. Cửu Cửu gia, tóc vàng đang giúp ở trong góc mới vừa rồi chẳng qua là kinh ngạc. Vào lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được, tại sao có thể như vậy, kia lại là nữ nhân của Tư Dạ Hàn? khó trách đáng sợ như vậy, xong rồi, xong đời rồi. Hứa Dịch cũng không để ý tới những người đó, trực tiếp vượt qua bọn họ, đi tới trước mặt Lưu Ảnh đang hấp hối. Lúc đó, hắn nhận được tin tức là Oản Oản tiểu thư tại quầy rượu bị đoàn người Trần Sĩ Kiệt dây dưa kéo lại. Tối nay là Lưu Ảnh và Tống Tĩnh cùng nho phụ bồi Hoãn Oản tiểu thư tới quầy rượu. Làm sao sẽ xảy ra sơ sót lớn như vậy? Hắn hiểu rất rõ Lưu Ảnh rồi, không khó đoán được tình huống lúc đó. Hứa Dịch đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống Lưu Ảnh đang nằm dưới đất nhìn lại. "Lưu Ảnh, còn nhớ lời thề ban đầu của hai ta không?" Lưu Ảnh động tác chậm chạp ngẩng đầu lên, thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt bình tĩnh của Hứa Dịch nhìn về phía hắn, từng chữ từng chữ mà mở miệng nói: "Lưu Ảnh, người thay đổi không phải là tôi, mà là cậu, quên mất mình là ai, quên mất chính mình trung thành với ai, cũng không phải là hắn." "Quen biết một trận" Hắn chỉ có thể nói đến đây là hết lời rồi. Nói xong câu này, Hứa Dịch Liễn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Chương 516. Cô rất đáng sợ sao? Đêm khuya, tại Cẩm Viên, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản đang nằm trên giường. Đáy mắt trầm tĩnh đầy bất an, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng hình ảnh mới vừa rồi xảy ra ở quán rượu. Cô bị buộc tới chuyện càn, chém giết không biết mệt mỏi, chết lặng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, thế nhưng thời điểm nhìn thấy anh, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên an tâm, làm chỗ mềm mại nhất nơi trái tim anh giống như bị một cái lợi chảo bóp lại thật chặt. Hít thở không thông rất đau đớn. Cùng lúc đó, tại một biệt thự nào đó ở Đế Đô, thần sắc của Tư Hạ kinh ngạc ngồi nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính ở trước mặt mình. Trên màn hình là một nhóm hình ảnh, súng cùng hoa tươi, bánh ngọt ôm mai cùng bánh ngọt hạnh nhân. Khói bếp lượn lờ thôn trang cùng tinh thần đại hải, hình ảnh tự động ở trên màn ảnh một lần lại một lần không ngừng phát đi phát lại. Lúc này, âm thanh nhắc nhở đặc thù khi nhận tin nhắn từ điện thoại vang lên. Tư Hạ không vui mở hòm thư ra, cũng giống như quá khứ, không ôm chút hy vọng nào mà muốn kiểm tra tin tức. Trong thư có một đoạn video ngắn, trong video hình ảnh lung la lung lay, bên trong ánh sáng mờ tối cùng đám người hỗn loạn. Tốc độ của cô gái trong đoạn video nhanh đến mức cơ hồ chỉ thấy một bóng người mờ nhạt. Cô gái đó ra từng chiêu một vô cùng ác liệt, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Một cước bay lên đá vào ngực của Lưu Ảnh. Thấy rõ video, Tư Hạ quét mắt một cái rồi đứng lên. Trong nháy mắt hắn liền đổi sắc mặt, đáy mắt màu xám cho Nhạt bắn ra ánh sáng chói mắt. Không cách nào tin nổi, lẩm bẩm nói, "Tì tì, sáng sớm ngày hôm sau." Ánh mặt trời xuyên qua khe hở cành lá, Ánh sáng rực rỡ rọi vào trong căn phòng, sáng sớm, bóng cây trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Diệp Oản Oản an tĩnh nằm trên giường mềm mại trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tiên chân vô tà, không nhiễm bụi trần, nhu nhược giống như đóa hoa được chăm sóc trong phòng kính, không chịu nổi bất kỳ gió thổi mưa rơi nào. Diệp Oản Oản bị cơn nhức đầu của mình làm cho tỉnh lại. Say rượu khiến cho đầu của cô thật giống như bị một cây búa bổ làm hai nửa. Quả thật là đau đến mức không thể chịu đựng được. Đáng chết chuyện gì xảy ra? Cô làm sao có thể trở lại cẩm viên vậy? Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua, tối hôm qua cô đi đến quầy rượu tìm Giang Yên Nhiên. Sau đó thật giống như đụng phải một đám người muốn tìm cô gây phiền toái, tựa hồ bị những người đó ép uống không ít rượu, sau đó, sau đó dường như không nhớ rõ chuyện gì nữa. Đúng rồi, Từ dạ hàn đau, Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có người. Vì vậy một bên vốt huyệt thái dương đau nhất, một bên từ trên giường bỏ dậy, mới vừa đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Kết quả thiếu chút nữa ngã quỵ người xuống đất. Đệt, tình huống gì đây à? Cả người cô giống như đã điên cuồng chạy vòng quanh đế đô cả một đêm. Bắp thịt toàn thân cao thấp đều đau đớn không rứt. Đôi chân này giống như không phải là của cô nữa. Cánh tay hơi nhắc một cái cũng đau. Khiến cô nhe răng trợn mắt, "Gặp Quỷ, tối hôm qua cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Làm sao lại giống như bị người ta đánh không ngừng thế này?" Diệp Oản Oản bụng đầy hoài nghi, chỉ có thể lấy tay chống trên mép giường, chật vật từng chút từng chút một di chuyển ra ngoài phòng. Thật vất vả rốt cuộc cũng đi đến được cánh cửa. Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lúc đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa vừa vặn có hai tên hộ vệ đứng ở đó nói chuyện. Vì vậy Diệp Oản oản vội vàng hỏi hai người tư gia Hàn ở đâu? Cái đó, xin hỏi, tư gia nhà các cậu. Kết quả, cô bên này mới vừa mở miệng nói ra, trong nháy mắt hai người hộ vệ kia khi nhìn thấy cô, liền giống như gặp được quái thú thời tiền sử, vẻ mặt kinh hoàng đến tột đỉnh, tóc cũng muốn dựng cả lên, gào một tiếng, hai người liền chạy đến không thấy bóng. "Ách, nhà các cậu ông chủ ở đâu?" Lời mà Diệp Oản Oản muốn nói hoàn toàn không có cơ hội nói ra. Chỉ có thể cứng ngắc duy trì động tác đưa tay ra hỏi đứng ở nơi đó. Khóe miệng co quắp một trận, đây là ý gì, cô rất đáng sợ sao? Chương 517. Ai thử dịp tôi không chú ý đánh tôi. Này, đừng, đừng đi a. Diệp Oản Oản nhìn về hướng hai người vừa mới rời đi kêu lên một tiếng. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này trong hành lang đã trống rỗng. Không có một ai đáp lại lời cô mới nói. Hai người kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu mất rồi. Nếu như cô không nhìn lầm, hai người kia ngay cả cầu thang cũng không có đi, mà là trực tiếp theo đường cửa sổ nhảy vào trong sân. Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản mơ màng đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ thân thể của mình hơi thích ứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Giờ phút này, Trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch, mặt của Tư Dạ Hàn như phủ băng mà ngồi ở trên ghế salon. Hứa Dịch đứng yên ở bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, thập nhất cùng những vẻ mặt của các ám vệ khác vô cùng nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm. Đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh, Tống Tĩnh cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ lên tiếng, "Thuộc hạ làm việc thất trách, không có bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." Lưu ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn cản hắn ra tay. Trên ghế salon, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn quét qua từng người. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, yên lặng kinh người, không khí ngưng trệ làm người ta hít thở không thông. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ vô cùng. Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống cầu thang, Diệp Oản Oản thật vất vả mới trèo được xuống lầu. Sau đó khom người, đứng cách mọi người mấy bước, thở hồng hộc, yếu ớt mà mở miệng nói, cái đó, quấy rầy một chút. Rầm rầm chỉ trong chớp mắt, trong phòng khách, hứa dịch, thập nhất, tống tĩnh cùng một đám ám vệ toàn bộ đều lui về phía sau. Trừ ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại Diệp Oản Oản một mình đứng ở nơi đó. Tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm cô. Bọn họ đều tự giác tiến vào trạng thái cảnh giác biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như như gặp đại địch. "A, lại nữa." Sắc mặt của Diệp Oản oản nhất thời tối sầm. "Những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a? Tại sao một người hay hai người thấy cô đều có loại biểu tình này?" Tống Tĩnh tự biết mức độ thù hận của mình đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên, vết thương nơi ngực lại giống càng đau hơn, sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch. Diệp Oản Oản không khỏi hướng về mấy người đồng loạt lui lại thật xa nhìn một cái. Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay băng bó được đeo trên cổ, nhìn mặt cô, biểu tình như một tiểu tức phụ, thập nhất sưng nửa bên mặt, trên chân đeo nẹp, hứa dịch trên trán quấn băng vải. Lưu Ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp bọc giống như xác ướp, cơ hồ trên người mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, "Ai, mấy người đây là thế nào?" Nói xong trầm ngâm mở miệng nói, chẳng lẽ là các người tối hôm qua vì cứu tôi trong tay mấy tên dê sồm đó cho nên mới bị thương? Biểu tình của tất cả mọi người chấm chấm chấm, thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, sự tình thật giống như không phải là như vậy, nhưng lại không có một người nào chịu nói cho cô biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Oản Oản càng hồ nghi, cô hướng về phía Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon đi tới. Diệp Oản Oản vừa đáng thương vừa vuốt cánh tay của mình, rồi mở miệng tố cáo, "A cừu, em làm sao mà toàn thân cao thấp đều đau muốn chết thế? Tối hôm qua bọn họ có ai đó thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao?" Thập nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ trố mắt nghẹn họng. "Chấm chấm chấm. Bà chủ, lời này của cô là nghiêm túc sao? Chúng tôi đánh cô?" Quả thật là tháng 6 tuyết rơi. So với đậu nga còn oan ủng hơn. Chương 518: Làm sao có thể là người bình thường? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn đang còn tức giận, nghe cô nói như vậy, nhất thời nhíu mày một cái rồi hỏi: "Nơi nào đau?" Diệp Oản Oản mới vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý thê thảm, giờ thấy mình đã đạt được hiệu quả, lập tức nhanh chóng ai ai từ từ đi qua. "Nơi nào cũng đau." Bắp thịt đau, xương cũng giống như bị người ta cắt đứt rồi lắc lại. Còn có ở đây cũng bị thương. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay, trên ngón tay bị trầy một vết to bằng móng tay. Thật sự là vết thương thật lớn đó. Mọi người bị đánh trầy da xước thịt, xương mặt xương mũi tỏ vẻ nội tâm của mình một mảnh thê lương. Hứa Sịch, đi lấy hộp thuốc tới đây." Tư Dạ Hàn mở miệng ra lệnh nói. Hứa Sịch vội vàng đứng dậy đi đến ngăn kéo, đem hộp thuốc mang qua. Tư Dạ Hàn nắm ngón tay của Diệp Oản Oản, giúp cô khử độc, băng bó một chút, Diệp Oản Oản lại yêu cầu, "Không phải cái này, không phải cái này, em muốn một cái nơ bướm." Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy vải thưa, rất nhanh liền cột thành một cái nơ bướm đẹp mắt, cả thể xác lẫn tinh thần của mấy tên chó độc thân bên trong phòng một mảnh bi thương. Chấm chấm chấm, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm khớp xương bầm tím của Diệp Oản Oản, sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới việc Tư Dạ Hàn có quy định không cho phép cô bị thương. Nhất thời không dám giả bộ thê thảm quá mức, vội mở miệng nói, "Đoán chừng là em say nên không cẩn thận té ngã." "Không có việc gì, không có việc gì, giúp em thổi một chút liền không đau a." Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra xương cổ chó của cô một hồi. Thần sắc nghiêm túc mở miệng, "Thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh cho người dạy em một chút kiến thức cơ bản." Mỗi ngày giữ vững rèn luyện, Tư Dạ Hàn nói xong liền nhìn về phía Thập Nhất ở đối diện. Thập Nhất. Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khấp khỉnh đi tới. "Có thuộc hạ, Tư Dạ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên của cô ấy." Cái cái gì? Thập Nhất một mặt mơ màng, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình. Cơ hồ cho là mình đang nghe nhầm, Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng, "Có vấn đề gì sao?" "Đương nhiên có vấn đề." quá có vấn đề được không? Hắn làm sao có bản lãnh đi dợi oản oản tiểu thư a. Đi làm bao thịt còn tạm được, không có, không thành vấn đề. Thập Nhất Kiên Trì đến cùng mở miệng đáp, thật ra thì loại nhiệm vụ này không tới phiên hắn, lấy cá tính của ông chủ, hẳn là sẽ sắp xếp Lưu Ảnh mới đúng, nhưng bây giờ, ông chủ lại an bài mình. Chuyện lần này Lưu Ảnh thật sự đã phạm lỗi quá lớn rồi. Coi như hắn đối với dịp oản oản có bất mãn đi nữa cũng không nên như vậy, công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ, trong lúc xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư của mình mà hành động. Thật ra thì Diệp Oản Oản rất ghét vận động, nhưng thấy Tư Dạ Hàn đều đã giúp cô sắp xếp xong xuôi. Cộng thêm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô có cảm giác mình cũng cần rèn luyện thân thủ một chút, ít nhất sau này gặp lại tình huống tương tự mới có thể bảo vệ được chính mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói, Vậy cũng tốt thập nhất, sau này liền làm phiền anh chiếu cố nhiều hơn, làm phiền anh đến lúc đó dạy tôi một vài chiêu thức phòng thân. Thập nhất nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật tốt, người yêu cầu thuật phòng thân chẳng lẽ không phải là hắn sao? Những ám vệ khác nhìn người trước mắt lại khôi phục dáng vẻ nũng nịu mềm mại. Sắc mặt đều đen, nhìn phản ứng của Diệp Oản Oản, hình như là sau khi tỉnh rượu toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều quên sạch mất rồi say một cái liền hóa thành sát thần, thực lực bùng nổ, đây là chuyện vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Người phụ nữ mà ông chủ thích làm sao có thể là người bình thường được chứ? Chương 519. Rút quyền, tối hôm qua tất cả người đi đến quán Ba Phi Sắc đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn. Chuyện phát sinh khi đó hết thảy đều bị hạ lệnh im lặng không được tiết lộ ra bên ngoài. Về phần Diệp Oản Oản, Uống say nên cái gì cũng không nhớ, thật sự cho là chính mình té, cho nên mới toàn thân đau nhức, dĩ nhiên cũng có nhiều địa phương thấy cảm giác không đúng. Nhưng bởi vì những lời nhất trí trong mồm bọn Hứa Dịch, cô cũng cũng không dám hoài nghi. A, xong rồi, yên nhiên đâu? Yên nhiên thế nào? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến, Hứa Dịch phái người đưa trở về rồi. Tư Dạ Hàn trả lời, cô ấy có bị thương không? Không có, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản nói xong, hướng Lưu Anh cùng Tống Tĩnh nhìn một cái, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, chẳng qua là thấy chết không cứu mà thôi. Cái này so sánh với chuyện kiếp trước cô từng chịu đựng tại Tư gia, không đáng kể chút nào. Diệp Oản Oản thu tầm mắt lại, cái kia không quấy rầy nữa, mọi người tiếp tục đi, Tư gia Hàn sẽ xử trí hai người này như thế nào. Cô không quan tâm. Hiện tại cái cô quan tâm hơn chính là làm sao để cho thực lực của mình tăng lên. Chuyện giống như tối qua, cô không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Từ khi trọng sinh cho tới nay cô điên cuồng muốn thay đổi chính mình. Học tập kiến thức, nhưng chỉ không có nghĩ qua rèn luyện nâng cao thân thủ của mình. Thập Nhất huấn luyện viên, xin quấy rầy, Diệp Oản Oản đối với thập nhất lên tiếng chào. Khụ khụ thật tốt thập nhất ho nhẹ một tiếng. Hàm Hồ đáp lại, sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Bên trong phòng khách lần nữa khôi phục tĩnh mịch Liệu ảnh không nói tiếng nào cuối đầu đứng ở nơi đó Sau đó, còn lại là sự trí tống tĩnh cùng Liệu ảnh Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tư Dạ Hàn Chờ đợi anh xử lý Mặc dù nói, Diệp Tiểu Thư thật ra không cần việc bảo vệ này Nhưng trách nhiệm của Liệu ảnh cùng tống tĩnh không cách nào bỏ qua được Nhất là Liệu ảnh, Liệu ảnh đối với Diệp Hoàn Hoàn có thành kiến Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, nhưng lần này đúng là quá mức rồi. Một lát sau, trong phòng rốt cuộc vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn. "Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh bị cắt chức đội trưởng, tất cả chức trách chuyển giao qua cho thập nhất phụ trách." Thời điểm nghe được câu nói của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa như không cách nào tin tưởng được. Những người khác cũng đều chố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp rút quyền rồi. Trừng phạt như vậy so với đánh mấy trăm roi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh ngạc hơn còn có thập nhất, đối với trách nhiệm nặng nề mà Tư Dạ Hàn mới giao phó. Hắn thật sự là thụ sủng nhược kinh, hắn chẳng qua chỉ là đội trưởng phân đội ám nhất mà thôi. Làm sao có thể đảm nhận chức vị tổng đội trưởng được? Hứa dịch cùng Lưu Ảnh là trợ thủ đắc lực của ông chủ. Một người quản bên trong một người quản bên ngoài, trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được quan trọng hơn chính là trong mỗi kỳ khảo hạch chức vị tổng đội trưởng hàng năm. Một hạng mục trọng yếu nhất chính là khảo hạch giá trị vũ lực. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể đối với đội trưởng phát động khiêu chiến. Mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp 3 đợt, thân thủ của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng mỗi lần đều bại ở dưới tay Lưu Ảnh, là bại tướng dưới tay Lưu Ảnh, tiếp nhận chức vị Lưu Ảnh, làm sao có thể phục chúng? Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể so sánh với cấp độ biến thái yêu nghiệt của Diệp tiểu thư. Tống Tĩnh không nghĩ tới Tư Dạ Hàn sẽ trừng phạt nặng như vậy. Nhất thời nóng nảy, cửu ra chuyện này, hình phạt này có phải quá nặng hay không? Đội trưởng chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mong ngài nghĩ lại. Tống Tĩnh chờ nói, Lưu Anh quát bảo Tống Tĩnh ngừng lại. Chợt, hắn đưa ngón tay lên tháo chiếc nhẫn chu tức màu lửa đỏ xuống. Cất bước đi tới trước mặt thập nhất đem chiếc nhẫn đưa cho hắn, thập nhất chống lại thần sắc lãnh ngạo của Lưu Ảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chẳng khác nào một củ khoai lang nóng bỏng tay. Không khỏi cười khổ trong lòng, tháng sau là cuộc khảo hạch cho vị trí đội trưởng năm nay. Nếu như hắn hiện tại tiếp nhận chức vị của Lưu Ảnh, chờ đến thời điểm khảo hạch đội trưởng, hắn liền phải tiếp nhận sự khiêu chiến của các thành viên, bao gồm Lưu Ảnh cũng có tư cách khiêu chiến hắn, nếu đến lúc đó hắn lại lần nữa thua ở trong tay Lưu Ảnh thì. Chương 520. Làm sao có thể đánh thắng? Kết quả sự trí sau cùng là Tống Tĩnh bị phạt đến chấp pháp đường lĩnh roi. Lưu Ảnh bị cắt chức, sau khi tư dạ Hàn rời đi, bầu không khí trong phòng khách có chút trầm muộn, trong tay thập nhất cầm lấy chiếc nhẫn, ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng, đừng quá đáng ý. Chiếc nhẫn này, tôi rất nhanh sẽ cầm về." Lưu Ảnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Tống Tĩnh nhìn thập nhất một cái, vội vã đi theo, thập nhất chỉ có thể nghẹn trở về lời muốn nói, lúng túng đứng tại chỗ. Những ám vệ quen biết thập nhất nhưng không ưa Lưu Ảnh, mở miệng nói, "Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi, hắn có ý gì a? Bản thân hắn phạm sai lầm mới bị cách chức, cũng không phải là đội trưởng chúng ta cướp vị trí của hắn." Thập nhất thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Được rồi, cũng là tôi tài nghệ không bằng ngươi. Thân thủ của hắn mặc dù cũng được xem là tốt, nhưng chưa bao giờ thắng nổi Lưu Ảnh. Cái vị trí tổng đội trưởng này vẫn là do Lưu Ảnh phạm sai lầm mới rơi vào trên người của hắn. Cách đợt xét duyệt tổng đội trưởng chưa tới mấy tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể đánh thắng Lưu Ảnh? Vị trí tổng đội trưởng này sợ là cũng làm không được bao lâu. Diệp Oản Oản bị Tư Dạ Hàn cho uống hai bát lớn canh giải rượu sau, cuối cùng mới được cho phép ra cửa. Cô hẹn Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong gặp mặt, trước khi đi, cô đi tìm album mà lúc trước Hàn Thiên Vũ đã ký tên mang theo. Trước đó cô vì quá bận rộn, cũng không có thời gian mang cho Giang Yên Nhiên. Lúc đó cô nói với Hàn Thiên Vũ có người bằng hữu là fan của hắn. Hàn Thiên Vũ liền trực tiếp đưa cho cô 10 cái. Vạn nhất chờ lát nữa tiểu tử Sở Phong kia thực sự làm ra chuyện gì có lỗi Yên Nhiên, có lẽ cái này còn có thể thoảng trấn an được cô ấy một chút. Bất quá, cô cuối cùng vẫn cảm thấy trong này chắc chắn đang có hiểu lầm gì đó. Bên trong một nhà hàng gần trường đại học, Diệp Oản Oản ngồi đối mặt với sắc mặt thiếu tựu của Giang Yên Nhiên. "Yên Nhiên, tối hôm qua cậu tại quán rượu không có chuyện gì xảy ra sao?" Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, Tớ uống quá nhiều rồi. Tớ chỉ nhớ rõ lúc cậu tới. Sau đó khuyên tớ trở về, đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua là cậu đưa tớ về nhà mà. Giang Yên Nhiên lúc ấy cũng uống say, không biết sau khi cô tới xảy ra chuyện gì. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, để tránh cô lo lắng, không nói chuyện phiền phức tối hôm qua. Không có việc gì, là tớ đưa cậu trở về. Diệp Oản Oản nói xong chân mày nhíu chặt mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Tiểu tử Sở Phong kia làm sao còn chưa tới, sẽ không phải là thật sự chột dạ không dám tới đi, so với trạng thái tối qua. Giờ phút này vẻ mặt của Giang Yên Nhiên đã chấn định không ít, sợ là đã tính đến tình huống xấu nhất, hai người đợi chừng hơn nửa giờ. Sở Phong cuối cùng cũng lững thững bước tới, cả người Sở Phong mặc đồ thể thao màu trắng, một đường thở hồng hộc chạy tới, trên trán thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịt, Yên Nhiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi anh tới trễ, Sở Phong thở hỗn hển, một mặt xin lỗi mở miệng, cậu làm gì vậy, tại sao lâu như vậy mới đến?" Diệp Oản Oản hỏi, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt của Sở Phong hơi có chút trốn tránh. "Híc, hey, không có, không có làm gì, trên đường kẹt xe." Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời hít lại. "Cậu nói là kẹt xe?" Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối trầm mặc ngồi ở đó không nói gì. Ừ, đúng vậy, bởi vì trước mặt xảy ra tai nạn, Sở Phong lắp ba lắp bắp mở miệng. Nhìn Sở Phong trước mắt rõ ràng không biết nói láo, Diệp Oản Oản cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mở di động đem tấm hình trong album mà Giang Yên Nhiên gửi qua cho cô đưa tới trước mặt của Sở Phong. Lại đi theo cô bé nào rồi? Phải không? Chương 521, cậu bây giờ độc thân. Sở Phong hoài nghi, nhận lấy điện thoại di động Thấy rõ bức ảnh trong điện thoại của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời thay đổi. "Đây là, hiện tại, cậu còn có gì giải thích không? Tôi cho là cậu thật tâm tích Yên Nhiên, cho nên mới một mực kết hợp cho cậu và Yên Nhiên ở chung một chỗ. Kết quả mới bao lâu, cậu lại có thể chân đạp hai thuyền?" Vẻ mặt Diệp Oản Oản lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong nhất thời trợn tròn mắt. "Không, không đúng, không phải như vậy, tôi làm sao có thể chân đạp hai thuyền?" Sắc mặt của Diệp Oản Oản không thay đổi chút nào. Không phải như vậy thì là như thế nào? Yên Yên tận mắt thấy cậu đưa cô gái này đi dạo phố. Gọi điện thoại cho cậu, cậu còn nói dối đang ở nhà. Sở Phong hiển nhiên không ngờ tới lại có thể bị Giang Yên Yên bắt gặp. Đây là chuyện của 3 ngày trước rồi. Khi đó Giang Yên Yên liền đã biết, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn. Nghĩ đến không biết mấy ngày nay Yên Yên nghĩ như thế nào về mình. Sở Phong quả thật là gấp đến độ muốn khóc, nóng nảy không rất nhìn về phía Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên, sự tình không phải như em thấy, anh cùng cô gái này tuyệt đối không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu." Nhìn bộ dạng Sở Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt của Giang Yên Nhiên hơi có chút dao động, nhưng liếc mắt qua vừa thấy hình ảnh, hiện tại quả là không có biện pháp tin hắn, gân xanh trên trán dịu oản oản giật giật, "Nói lâu như vậy, Cậu ngược lại nói một chút cô gái này rốt cuộc là ai? Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ không được sao? Chuyện này, nhất thời mặt Sở Phong đầy khó xử, lẩm bẩm, tôi không thể nói a. Nếu như không gì có mờ ám, cậu tại sao không thể nói? Diệp Oản Oản quả thật là muốn đem đầu tên tiểu tử này đập ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc chứ cái quỷ gì. Bạn gái đều muốn chia tay rồi, lại còn giấu giếm, Sở Phong gắt gao mím môi môi. Tôi thực sự không thể nói. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, kéo Giang Yên Nhiên đứng lên. "Được, cậu không nói đúng không? Chúc mừng, cậu bây giờ độc thân." "Không Oản Oản tỷ, không được." Sở Phong gào thét bi thương, gọi hai người lại, "Tôi nói, tôi nói được không?" chấm hỏi. "Cô gái kia là trợ lý của Hàn Thiên Vũ." Sở Phong vội vàng nói ra. Vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ. "Trợ lý, Hàn Thiên Vũ?" chấm hỏi. Dương Yên Nhiên nghe vậy cũng ngẩn ra, yên lặng trong chốc lát, Diệp Oản Oản cuối cùng là phục hồi tinh thần, bỗng nhiên tình ngộ mà nhéo nhéo mi tâm, khó trách, khó trách cô luôn cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt. Bây giờ Sở Phong vừa nói như vậy, cô rốt cuộc nhớ tới. Cô gái kia không phải là trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Tiểu Lương sao? Lúc trước cô còn ở nhà chợ thấy qua cô ấy mấy lần. Cho nên, làm sao cậu lại cùng trợ lý của Hàn Thiên Vũ ở chung một chỗ? Diệp Hoàn oàn chân chờ hỏi, "Sẽ không phải là như cô nghĩ đi." Giờ phút này gương mặt anh Tuấn của Sở Phong đầy bất lực. Giọng điệu ỉu xìu, "Thời gian trước tôi mới phát hiện, tôi có quen biết một học tỷ đang làm trợ lý cho Hàn Thiên Vũ. Tôi biết yên nhiên đặc biệt một mực mong muốn cái album bản limit tự trong 3 năm có ký tên của Hàn Thiên Vũ, cho nên liền đi tìm người học tỷ kia hỗ trợ, học tỷ đáp ứng sẽ giúp tôi, nhưng điều kiện là để cho tôi lao động khổ sai cho cô ấy một tuần." Cho nên, khoảng thời gian này tôi chỉ có thể nghe cô ấy sai khiến. Gần đi học rồi, tôi vốn là muốn đem album đưa cho Yên Nhiên như quà tựu trường. Cho cô ấy một niềm vui bất ngờ ấy. Tôi thật không có đạp hai thuyền, tôi sinh là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, làm sao có thể thích cô gái khác. Sở Phong đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Chương 522. Đừng có lại làm chuyện ngu ngốc. Giang Yên nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Về phần Diệp Oản Oản, sắc mặt của cô đen như đái nồi. Quả thật là sắp muốn nổ tung rồi. Con mẹ nó, liền vì một cái album có chữ ký của Hàn Thiên Vũ mà cậu làm như vậy? Sở Phong nhất thời đính chính, đây là album trong vòng 3 năm có chữ ký đặc biệt. Giới hạn toàn cầu đấy, chỉ có 1000 bản, trên thị trường căn bản là không có. Có tiền cũng mua không được, Giang Yên Nhiên cũng mở miệng phụ họa, cái này quả thật rất khó sở hữu, mình khi đó chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi, không nghĩ tới hắn lại lại sẽ làm tới mức này. Diệp Oản oản nghẹn đến lời gì cũng không tốt ra được. Con mẹ nó, chả nhẽ cô lại nói cái này cô có một đống sao? Sở Phong, phương thức ngược cẩu của tên tiểu tử này thật là càng ngày càng khiến người ta không thể nói rõ rồi. Cô còn tưởng rằng là chuyện gì kinh thiên động địa có nỗi khổ riêng mới không thể nói. Kiều Niên gục đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở nơi đó giống như là một chú chó bị vứt bỏ phải lưu lạc. Buồn buồn mở miệng, "Yên Nhiên, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, để cho em hiểu lầm, khiến em thương tâm." Diệp Oản Oản hỏi, "Cho nên, album đó cậu lấy được rồi sao?" Sở Phong cúi đầu thấp hơn, "Vốn chỉ còn một ngày nữa học tỷ liền đáp ứng cho tôi. Nhưng bởi vì mới vừa rồi vội vã chạy tới, Học thì có chút tức giận, lại nói nhiều hơn 3 ngày. Diệp Oản oản hít sâu một hơi, cậu cũng không phải là muốn tiếp tục đi làm cu li đi. Giang Yên Nhiên đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, anh chớ đi, em chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Người này, làm sao, làm sao ngốc như vậy, tuy nhiên lại khiến cho trái tim của cô trở nên mềm mại chưa từng có. Từ sau chuyện Tống Tử Hàng, Cô đối với Sở Phong thật ra thì từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Nhưng là, người đàn ông này một lần lại một lần đem nơi bất an trong nội tâm cô san bằng từng chút một. Vẻ mặt Sở Phong vô cùng nghiêm túc, nhưng mà, em thích chỉ cần là đồ vật em thích, anh đều hy vọng em có thể có được. Diệp Oản Oản nhấc đầu không thôi, nâng đứa cái trán, "Được rồi, được rồi, chớ có giải thức ăn cho chó với tôi." Tiểu Lương bên kia cậu cũng không cần đi. Cậu đi làm cô Ly cho cô ấy, còn không bằng làm cho tôi. Diệp Oản Oản nói xong, bất đắc dĩ từ trong túi sách lấy ra cái album mang theo khi đi. Cậu nói cái bản album limit từ trong vòng 3 năm là cái này sao? Sở Phong vừa nhìn thấy album màu vàng kia, ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn. Đúng, chính là nó, Oản Oản tỉ, cậu là làm sao lấy được? Đừng nói là để cho tôi làm cô Ly, coi như là làm công nhân da đen tôi cũng nguyện ý à khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, "Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế là được." Nói xong đem album đưa cho Giang Yên Yên, Giang Yên Yên mở ra xem, lại còn là đặc biệt viết tên của cô, nhất thời mừng rỡ không thôi. "Oản Oản, cậu làm sao lấy được?" Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích, "Trước đó mình không phải đã nói với các cậu là mình làm việc ở Quang Diệu sao?" "Dù sao thì dựa vào quan hệ nên lấy được." Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đúng nga, thời điểm mới vừa nghỉ hè có nghe nói cậu đi làm việc ở Quang Diệu. Oản Oản tỷ, cậu là làm gì? Có phải là trợ lý của nghệ sĩ nào? Có phải là Đại Minh Tinh hay không? Có thể nhìn thấy Hàn Thiên Vũ hay không? Sở Phong cảm thấy hứng thú, liên tiếp truy hỏi, một bên Giang Yên nhiên trầm ngâm nói, Quang Diệu không có được mấy cái đại minh tinh nổi tiếng đi. Bất quá, mình nhớ cung húc ở Quang Diệu, về phần Hàn Thiên Vũ Hắn là nghệ sĩ bên tổng công ty, hẳn là không dễ dàng nhìn thấy như vậy. Chương 523. May mắn cậu là con gái. Suất phát từ cẩn thận, Diệp Oản Oản tạm thời không có nói chuyện mình giả nam làm việc. Mình mới chỉ ở trong giới thời gian ngắn, không có danh tiếng gì, chờ mình có quyền lực lại nói với hai người. Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Đúng rồi, Oản Oản." cậu cũng đã có nói tương lai muốn hợp tác với mình. Sẽ không quên chứ?" Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. "Dĩ nhiên sẽ không quên, yên nhiên, cậu bây giờ cũng không cần gấp gáp, an tâm học cho giỏi các kiến thức, chờ cậu tốt nghiệp, mình ở trong giới giải trí cũng đứng vững gót chân, khi đó cậu hãy tới cùng mình." Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, "Mình hợp tác với cậu, cũng không phải là để cho cậu đi theo mình chịu khổ." Nghe xong câu nói của Diệp Oản Oản, hai gò má Giang Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái nói: "Ừ, mình cũng sẽ cố gắng hết sức." Đối diện, Sở Phong nhìn bạn gái mình một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, lẩm bẩm: "Oản Oản tỷ, thế nào?" chấm hỏi. Diệp Oản Oản nhìn Sở Phong. Sở Phong cắn đũa: "Cậu có thể hay không dậy tôi một chút?" "Dậy cậu cái gì?" Diệp Oản Oản không hiểu. "Dậy tôi làm sao tán gái?" Sở Phong một mặt ai oán, Diệp Oản Oản nhất thời không nói gì, cậu nhất định phải hỏi một cô gái loại vấn đề này sao? Sở Phong liếc cô một cái, sau đó thấp giọng lầu bầu, may mắn cậu là con gái, nếu không hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi chung với cô được không? Diệp Oản Oản hơi hơi nâng lên khóe môi, cười chế nhạo, dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng là còn có chuyện của cậu sao? Sở Phong nhún vai, không cách nào phản bác, nếu như Oản Oản tỷ là con trai, tình địch như vậy cũng quá đáng sợ, tóm lại, ầm ĩ một hồi, chuyện của Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng đã giải quyết xong. Tiểu tử Sở Phong này, còn hỏi cô làm sao tán gái, thật ra thì người nên hỏi là chính bản thân cậu ta mới đúng chứ. Bởi vì nếu dùng thủ đoạn, cũng không so được một mảnh thành tâm, nếu mâu thuẫn đã giải quyết, Diệp Oản Oản cũng không thích hợp làm kỳ đà cặn ngủi nói có chuyện liền đi trước, vừa rời khỏi phòng ăn, di động liền điên cuồng rung lên, là thông báo từ WeChat dùng để làm việc. Cung Húc, Diệp ca, hôm nay anh làm sao không tới công ty? Cung Húc, Diệp ca, tôi ngày hôm nay đi chụp hình bị tạp chí, anh không đi cùng tôi sao? Cung Húc, Diệp ca, anh tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Chấm hỏi, tôi mời anh ăn cơm. Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, anh làm sao không để ý tới tôi nha. Cung Húc, a cảm giác mình bị đưa vào lãnh cung rồi, nhanh để ý đến tôi." Diệp Oản Oản không nói gì mà chỉ nhìn mấy lời lải nhải kiểu ném bom trên WeChat lúc này. Quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước nhìn hắn gửi tin cho Hàn Thiên Vũ cô liền cảm nhận được. Lại xem Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hơn nữa lại rõ ràng, báo cáo hành trình mỗi ngày của mình cùng những chuyện cần yêu cầu xin phép. Diệp Oản Oản trước trả lời Lạc Thần, sau đó trả lời cho Cung Húc một câu. Có chuyện gì sao? Anh mấy ngày nay không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì. Trợ lý theo anh là được rồi. Kết quả, Diệp Oản Oản chỉ vừa mới gửi qua, Cung Húc lập tức trả lời. Đầu tiên là một chuỗi dài dấu chấm than, sau đó lại gửi thêm một câu. Anh lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà nhìn chằm chằm hàng dấu chấm than đầy bất mãn. Anh đang ở cùng với Lạc Thần, Cung Húc tình cờ gặp dưới sảnh công ty. Anh không được lảng tránh vấn đề của tôi. Diệp Oản Oản, trước sau có khác nhau không? Cung Húc, đương nhiên là có. Không được, anh trước hết nhanh trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Oản Oản, hôm nay có cùng em gái tôi nói chuyện phiếm, nó nói tích đàn ông trứng chạc thành tục một chút. Cung Húc, Lạc Thần là tiễn bối, là sư huynh, tôi cảm thấy anh quả thật là nên trả lời anh ấy trước. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương 524, nhất định sẽ lấy về. Phòng luyện võ, phanh, phanh, âm thanh không ngừng vang lên. Lưu Ảnh đeo băng tay nện từng quyền từng quyền lên bao cát như phát điên. Tống Tĩnh nhanh chóng đem người kéo ra. "Đội trưởng, mau dừng tay, anh điên rồi sao? Bị thương nặng như vậy còn lộn xộn." Ngực của Lưu Ảnh kịch liệt đập liên hồi, đáy mắt một mảnh mơ hồ, bất quá chỉ dừng lại chốc lát, lại không nghe khuyên ngăn mà bắt đầu tiếp tục đấm bao cát. Đội trưởng, anh đừng như vậy, đội trưởng, Tống Tĩnh khuyên nửa ngày cũng vô dụng. Mắt thấy vết thương của Lưu Ảnh lại nứt toác ra. Đang lúc này, ánh mắt Tống Tĩnh lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về hướng này. Nhược Hy, tiểu thư, Tống Tĩnh nhìn người tới, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng nhờ giúp đỡ. Nhược Hy, tiểu thư, cô mau tới khuyên nhủ đội trưởng đi. Thấy người tới là Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh nhất thời cứng đờ. Như Khê tiểu thư, tôi, Tần Nhược Hy đi tới trước mặt Lưu Ảnh. Sự tình tôi đã đã nghe nói, nghe nói tối hôm qua dịp oản oản tại quán rượu gặp chuyện. Đám người Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không bảo vệ được, hôm nay đã bị Tư Dạ Hàn trách phạt. Lưu Ảnh nghe vậy nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật xin lỗi, Nhược Hy tiểu thư, để cho cô thất vọng." Tần Nhược Hy khẽ thở dài. Ôn Nhu mở miệng nói, "Lưu Ảnh, a cười chẳng qua chỉ là tạm thời cách trước của anh mà thôi." Còn có mấy tháng nữa là đến ngày khảo hạch đội trưởng. Đến lúc đó anh đánh bại thập nhất, vẫn là đội trưởng, cho nên cái gọi là cách chức, bất quá cũng chỉ là đình chỉ anh mấy tháng, không cần quá mức lưu tâm. Lưu Ảnh nghe vậy vẫn trầm giọng không nói. Từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, đâu chịu qua đả kích cùng khuất nhục như vậy, tự nhiên không cách nào quên được. Về phần Diệp tiểu thư, Tần Nhược hi ánh mắt hơi đổi, ngược lại đúng là để cho người khác bất ngờ không nghĩ tới thân thủ của cô ấy lại có thể tốt như vậy. Tư Dạ Hàn mặc dù phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng lấy thân phận cùng chức vị của Tần Nhược Hi, tự nhiên sẽ không khó để biết tình huống thật xảy ra tối hôm qua. Lưu Ảnh vừa nghe, nghĩ đến mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đánh cho bị thương thành như vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hơi siết chặt hai quả đấm, mở miệng, cô ta chẳng qua chỉ là một thân cậy mạnh Sau khi uống say khí lực lớn hơn so với người thường mà thôi. Cộng thêm chúng tôi không ai dám ra tay với cô ta, mới có thể bị đánh thành như vậy." Tần Nhược Hy nghe vậy gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai biệt lắm so với phỏng đoán của mình. Nếu không, không có lý do gì có thể giải thích cô ta làm sao sẽ đem đám Lưu Ảnh. Thập nhất nhiều người như vậy đánh cho bị thương đầy người. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục an ủi Lưu Ảnh nói, "Tóm lại, Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định lại. Tôi tin tưởng, vị trí đội trưởng này chỉ thuộc về anh, cũng chỉ có anh có tư cách đảm nhiệm. Sắc mặt của Lưu Ảnh rốt cuộc hòa hoãn đi vài phần. "Cảm ơn cô, Nhược Hy tiểu thư, tôi nhất định sẽ lấy về." "Vậy thì tốt rồi." Tần Nhược Hy mặt lộ vẻ vui mừng. "3 tháng sau, tôi chờ tin tức tốt của anh." "Được." Buổi tối, tại Cẩm Viên, lúc Diệp Oản Oản trở về, nhìn thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân. Vẻ mặt dường như có chút không yên, Diệp Oản Oản đoán rằng hắn bởi vì chuyện của Lưu Ảnh. Cất bước đi tới, đã trừng phạt Tổng Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Hứa Dịch gật đầu một cái, thở dài nói, "Tổng Tĩnh phạt 100 roi." "Lưu Ảnh?" Hứa Dịch dừng một chút, sau đó mở miệng, "Lưu Ảnh bị cách chức, vị trí tổng đội trưởng tạm thời do thập nhất đảm nhận." Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức, cái kết quả này cô quả thật không hề ngờ tới. Lưu Ảnh quản lý thuộc hạ phần lớn đều bằng vũ lực. Ở trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực là trên hết, muốn tu phục được bọn họ, thân thủ nhất định phải thật tốt, cho nên trong đám thuộc hạ của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh quả là rất có thực lực, Lưu Ảnh bị cách chức, sợ là sẽ khiến không ít người bất mãn. Vị trí này, thập nhất cũng không dễ làm. Chương 525, hẹn hò, cùng hứa dịch trò chuyện một lúc. Diệp Hoàn Hoàn trở về, đi lên lầu, mới vừa vào cửa Diệp Hoàn Hoàn liền không nhịn được mà phàn nàn với tư dạ Hàn. Em đã trở về, bị nhét chàn đầy một bụng thức ăn cho chó. Quả nhiên đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải nhận, cái tên sở phong mua mốc lại có thể đi theo trợ lý của Hàn Thiên Vũ chỉ để lấy một bản limit từ tan bông đưa yên nhiên. Anh tin nổi không, làm hại em bỏ không lo lắng mất nửa ngày, Diệp Hoàn Hoàn đang nói ánh mắt vô tình rơi vào vật trên tay của Tư Dạ Hàn. Nhất thời nhíu mày, anh tại sao lại xem tài liệu a? Tư Dạ Hàn đem một chồng hợp đồng trong tay để xuống. Thuận tay, Diệp Oản Oản cũng là không nói gì. Chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc, ngoài ra liền không có bất kỳ sở thích gì sao? Cái vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng, "Yêu thích." Diệp Oản Oản gật đầu liệt kê từng cái ra. Đúng vậy, ca hát, nghe nhạc, chơi game, bơi lội, đá cầu hoặc là đánh golf, chung quy có một việc anh yêu thích ngoại trừ công việc. Thật vất vả mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút. Anh không thể làm chút gì đó để buông lỏng tâm tình sao? Còn Ngụy Thâm Thúy, Cố Tư Dạ Hàn nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó trả lời, không có, Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹn đến không lời nói khuôn mặt nhỏ nhắn đen thôi, cái tên này làm sao có thể am hiểu đêm cuộc trò chuyện đập chết như vậy. Diệp Oản Oản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong tay của anh rút ra. "Vậy thì theo em, chúng ta ra ngoài xem phim đi, anh chẳng lẽ không có phát hiện từ khi chúng ta quen biết tới nay, chứ có lần nào cùng đi xem phim sao? nào chỉ là xem phim, tất cả những chuyện tình nhân nên làm, bọn họ cơ hồ cũng chưa từng làm qua." Suy nghĩ một chút, Tiếp trước cô cũng quả thật rất thảm, mặc dù cùng Tư Dạ Hàn là vợ chồng, quan hệ lại chẳng khác nào kẻ thù. Chớ đừng nhắc tới làm những chuyện kia, lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi. Mặc dù mang theo một cái kỳ đà cằn mũi, lần này liền đi xem phim đi. Chỉ hai người chúng ta. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn đề nghị, Tư Dạ Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của cô, nhất thời không nói gì. Diệp Oản Oản cau mày, làm sao rồi? Anh không muốn đi a, chỉ là sợ em buồn chán." Tư Dạ Hàn thản nhiên mà mở miệng, Diệp Oản Oản ngẩn người. "Sợ cô buồn chán, sợ cô cùng anh ở chung một chỗ sẽ không nói chuyện sao?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tự nhủ lầu bầu, "Chỉ ra anh cũng biết rõ mình buồn chán a." Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là lôi được Tư Dạ Hàn đi ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ cao điểm, rạp chiếu phim đầy người đang xếp hàng. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ trống, sau đó kéo Tư Dạ Hàn đi tới. "Anh ngồi ở chỗ này chờ em một chút, em đi mua vé, cho dù đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, nhưng Tư Dạ Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó." Trong đám người vẫn là nổi bật nhất, Diệp Oản Oản nói xong liền vội vàng đi xếp hàng mua vé. Rốt cuộc khi mua xong vé, lại chạy trở về trước mặt của Tư Dạ Hàn. "Anh muốn uống cái gì em đi mua?" Bắp Giang có muốn hay không? Tư Dạ Hàn, tùy ý, Diệp Oản Oản, được rồi, em đây liền tự mình mua. Tư Dạ Hàn, ừm, Diệp Oản Oản nói xong liền bạch bạch bạch chạy đi xếp hàng mua nước uống cùng Bắp Giang. Sau đó lại qua bên kia mua đồ ăn vặt. Tư Dạ Hàn nhìn đám người đang xếp hàng, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là đàn ông. Nhưng Diệp Oản Oản lại ôm lấy một đống đồ chất vật chạy đông chạy tây. Một chút tình thương nổi lên, Đại ma đầu mới rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện Dường như có chỗ nào không đúng Trường 526 Rất ngọt Sau khi mua xong bắp giang cùng cô ca Diệp Oản Oản đã đi về tới phía tư dạ hàn Bảo bảo Kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon Em đi mua cho anh một cây nếm thử một chút nhé Anh chờ em một chút à Diệp Oản Oản nói xong liền tựa như một trận gió chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia Nơi bán kẹo đường quả thật rất đông đúc, số lượng người đang xếp hàng rất dài. Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó. Rất nhanh chen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân là hình dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ sinh sán của Diệp Oản Oản. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn yên lặng hướng về Oản Oản đang đứng trong đám người kia. Một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên, Diệp Oản Oản đang ngóng ngóng nhìn xem trước mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng. Bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. À, tại sao anh cũng tới đây? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu hỏi lại. Cho là Tư Dạ Hàn là có chuyện gì đó muốn tìm cô. Mặt của Tư Dạ Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp giang cùng cô ca trong tay cô đang mang theo. Sau đó mở miệng nói. Đi đến bên kia ngồi đi. À Diệp Hoàn Hoàn có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Dạ Hàn mới nói là có ý gì thì đột nhiên anh nói. Tư Dạ Hàn, anh tới xếp hàng thay em. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi, tư Dạ Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà còn có thể, có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chủ yếu lúc anh tức giận đều có thể làm rung chuyển đất trời mà thôi a, thế mà lại biết loại chuyện sếp hàng như thế này phải do bạn trai làm sao? Diệp Oản Oản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói. Không có việc gì đâu, hay là để em đi, anh ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi, anh không có suy yếu như thế." Tư Dạ Hàn giữ vững thái độ của mình đáp. Diệp Oản Oản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một tay khoác lên cánh tay của anh, rồi nói, "Chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi ha." Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không nói gì, rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ. Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to lớn hình đóa hoa. Tư Dạ Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của người đi cạnh mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi: "Ăn hết sao?" "Trời ạ, cô mới vừa nói Tư Dạ Hàn bữa nay sao lại có thể nói ra câu đậm chất bình dân như vậy nữa chứ?" Thế mà, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: "Yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất ít a. Chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi." Diệp Oản Oản nói xong, Dưới ánh mắt hoa si của cô nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Dạ Hàn. Nhận lấy kẹo đường rồi rời đi, nhanh ăn thử một miếng anh liền biết thôi. Diệp Oản Oản mong đợi đem kẹo đường tiến tới bên miệng Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói: "A." Rất ngọt, Tư Dạ Hàn lúc này mới xích lại gần nếm một miếng. Quả thật, vừa vào miệng liền tan ra, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có hưởng qua mùi vị mới lạ như thế này. Diệp Oản Oản mong đợi chi hỏi, "Thế nào ngọt hay không?" Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm ánh mắt tinh tế của cô đáp, "Ừm, sau khi ăn kẹo đường xong, buổi chiếu phim vừa vặn bắt đầu." Hai người đứng dậy xếp hàng vào rạp, Diệp Oản Oản hưng phấn giới thiệu cho Tư Dạ Hàn Bộ này là do Kiều Khả Hâm đóng vai chính, Kiều Khả Hâm là nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Lan lần này, cho nên rất đáng xem. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới buổi lễ trao giải cho giải thưởng Kim Lan là 3 ngày sau. Sau khi cô sống lại vào lúc này còn chưa công bố tin tức đâu. Vì vậy gấp gáp vội vàng mở miệng nói, khục khục, là em nghe được tin tức nội bộ, nghe nói nữ diễn viên chính tốt nhất đoạt giải thưởng Kim Lan sẽ là Kiều Khả Hâm chính là không biết thiệt giả mà thôi. Em cảm giác chất lượng bộ phim này không tệ là được. Chết thật a, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng nói ra rồi. Chương 527. Vô tình gặp được, rất nhanh, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim. Hình ảnh từ viễn cảnh thanh sơn lục thủy đến gần cảnh rộn ràng trên đường lớn Trường An. Trong nháy mắt đem người xem như nhập vào niên đại phồn hoa thịnh thế như gấm. Tiếp đó, Một tòa tiểu viện cổ kính thanh u đập vào mi mắt. Mấy bụi hoa súng ở trong gió khẽ đung đưa, cá chép bơi trong hồ. Bên trong cửa sổ, Kiều Khả Hâm đang mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt cổ vũ đôi mắt lẳng lặng mà ngồi ở nơi đầy vẻ tú hoa đó. Màn thứ nhất mới chiếu ra, tất cả người đang ngồi trong phòng xem phim hai mắt đều tỏa sáng. Bọn họ đã quen Kiều Khả Hâm lấy hình tượng diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp mà xuất hiện. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy có bộ dáng ôn nhu uyển chuyển như vậy. Không khỏi làm người nghĩ đến một câu kia cái cúi đầu ôn nhu kia. Tựa như thủy liên hoa thẹn thùng lãng lặng đứng trước gió. Diệp Oản Oản không nhịn được bưng lấy mặt đầy vẻ hoa si. Ai nha ai nha nữ thần nhà em phong cách ôn nhu trang điểm cũng thật kỹ càng. Bất quá càng mong đợi hình tượng nữ đế phía sau a. Một bên Tư Dạ Hàn đang nghiêng tay chống cằm nhìn màn ảnh. Nghe vậy liếc mắt nhìn cô bạn gái bên cạnh của mình đang đối với một người phụ nữ khác mặt đầy vẻ hâm mộ. Bộ tĩnh thư này do Kiều Khả hâm đóng kể lại chuyện nữ chủ từ một tiểu thư khuê các trong phủ đến khi trở thành nữ đế oanh liệt một đời. Suốt đời không gả cho ai, cùng đế quốc và quyền lực làm bạn cùng nhau. Trong phim chiếu cảnh nữ chính từ một thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên đến trung niên trở thành nữ đế. Thẳng đến khi tuổi về lúc xế chiều, Từ đầu tới cuối đều là do một mình Kiều Khả Hâm một mình đóng. Cho nên đối với loại vai diễn này yêu cầu kỹ thuật diễn rất cao. Hình tượng nữ nghệ sĩ giống như Kiều Khả Hâm, nếu muốn cầm được giải thưởng phần lớn đều phải hy sinh hình tượng của mình giả xấu. Nếu không phải là đóng vai hình một nữ thanh niên tri thức ở nông thôn mới lên, thì chính là người có thân thế đáng thương, như vậy mới có thể nâng cao được kỹ thuật diễn xuất của mình lần này hình tượng Kiều Khả Hâm trong phim này rõ ràng không chiếm ưu thế. Nội dung cốt truyện cũng thiên về thương nghiệp hóa, cộng thêm hình tượng của mình nên cái bộ phim này một mực không được coi trọng. Bất quá bộ phim này xét trong mảng kinh doanh mà nói, hiển nhiên là thành công, vì có Kiều Khả Hâm làm nữ chính, Hàn Thiên Vũ biểu diễn vĩ khúc, theo ghi chép tại phòng bán vé đã vượt qua nhiều bộ phim khác. Khúc nhạc đó đứng đầu bảng bảng danh sách các ca khúc của nhiều trang web lớn và nổi tiếng. Giờ phút này trong phòng chiếu phim, các khán giả đều nhìn đến nỗi không chớp mắt, cảm tưởng rất không tồi. Tư Dạ Hàn ngồi ở một bên nhìn, thái độ so với dự đoán của bản thân cô cũng tốt hơn, cũng không có thể hiện không chịu được. Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi, "Bảo bảo a, anh cảm thấy bộ phim này thế nào?" Tư Dạ Hàn mở miệng, "Không tồi." Diệp Oản Oản nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên một cái, lại có thể để cho Tư Dạ Hàn nói không tệ khó trách bộ phim này có thể đoạt được giải thưởng. Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên bên tai nghe được từ hàng trước giường như có người đang kêu tên của mình Diệp Bạch. A có người gọi tên cô sao? Tình huống gì đây? Là cô nghe lầm hay là trùng tên? Diệp Oản Oản nhìn hướng vị trí hàng ghế trước, chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam một nữ, trong mờ tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người đó đều mang khẩu trang. Xem phim còn đeo khẩu trang hơn nữa cái bóng lưng của hai người này làm sao lại có chút quen mắt thế nhỉ? Diệp Oản Oản càng thêm hồ nghi, thoáng hướng nghiêng người về phía trước, vẫy tai nghe. Diệp Bạch đó là người mà cậu nói lần trước tiểu soái ca biết nói ngọt đó sao? Khụ khụ, đúng vậy, nói không chừng lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đấy. Tôi cũng cảm thấy phim này không tệ, phim theo mảng kinh doanh thì thế nào? Có ai quy định phim chạy theo doanh thu thì không thể đoạt giải được đâu. A, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với tôi không nên ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì lo lắng tôi sẽ thất vọng, vị tiểu soái ca kia vẫn là người đầu tiên nói lời thể son sắt như vậy. Nói tôi nhất định có thể cầm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chương 528, làm nũng thất bại, giọng nói của hai người đó rất nhẹ. Bất quá đại khái nội dung Diệp Oản Oản vẫn có thể đoán ra được. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản nhất thời sạm mặt lại, "Trời ơi, Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ lại có thể lén lén giữa đêm chạy tới đây cùng nhau xem phim." Còn vừa vặn đụng phải, sau khi biết hai người trước mặt là ai, Diệp Oản Oản vội vàng rụt đầu một cái, "Thật là, vận khí có thể kém như vậy hay không a, đi ra ngoài xem phim lại còn có thể đụng phải Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ." Làm sao vậy? Thấy Diệp Oản Oản lộ vẻ mặt kinh sợ, Tư Dạ Hàn nhìn lấy cô, "Em không phải là ưa thích nữ chính sao?" Vẻ mặt của Diệp Oản Oản như đưa đám đáp, "Đúng vậy, nếu là đang mặc nam trang em sẽ đi lên chào hỏi. Nhưng vấn đề là em bây giờ đang mặc đồ của nữ a. Nếu như bị phát hiện liền thảm a." Diệp Oản Oản nói xong, cười tươi như hoa mà tiến tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. "Đương nhiên nếu là bảo bảo anh không ghen cũng không tức giận." Thật ra thì em bị phát hiện cũng không có gì." Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn bộ dáng của Hoàn Oản giống như tiểu hồ ly giảo hoạt, nói ra hai chữ, "Giấu kỹ." Diệp Hoàn Oản nhất thời muốn đem Tư Dạ Hàn kéo đầu đạp xuống. Cô biết mà không bao giờ có khả năng như cô muốn đâu. Tiếp đó, hai người liền bắt đầu tiếp tục xem phim. Những cặp đôi khác đi ra xem phim phần lớn là có dụng ý khác. Lúc xem được hơn phân nửa bộ phim đều bắt đầu thừa dịp ám sát hôn nhẹ hoặc là lâu lâu ôm ấp. Làm gì có cặp nào giống như Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn chứ? Một người nghiêm túc đến mức chỉ còn thiếu chuyện một bên vừa nhìn một bên vừa làm vị chép nữa thôi. Còn người kia từ đầu tới cuối sắc mặt thanh lãnh, mắt nhìn thẳng nhìn lấy màn ảnh lớn. Nói là tới xem phim, lại có thể thực sự chỉ xem phim? Diệp Oản Oản nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đang ôm ấp ở chung một chỗ anh anh em em. Lên tiếng bàn luận nói: "Hừ, nhìn đến không chớp mắt, Cửu Khả hâm đẹp mắt như vậy sao?" Không có không có, Kiều Khả Hâm nào có đẹp mắt a. Gạt người, anh không phải nói Kiều Khả Hâm là nữ thần của anh sao? Không có a, nữ thần của anh rõ ràng là em mà. Trừ em ra còn ai có thể xứng làm nữ thần của anh được chứ? Ngay cả một đầu ngón tay của em Kiều Khả Hâm cũng không sánh nổi. Diệp Oản Oản nghe được khóe miệng co giật, anh bạn này, nhu cầu sinh lý rất mạnh a. Cô gái kia tựa hồ là bị dỗ đến mức vui vẻ. Ở trên mặt chàng trai kia hôn một cái, cái này còn tạm được, nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ này thì thầm to nhỏ, Diệp Oản Oản chống cằm, lúc này mới phát hiện ra chính mình dường như cũng đang lạnh nhạt với Tư Dạ Hàn. Cô có phải cũng nên có kiểu giải thích cho người khác xem như vậy hay không a? Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nhìn Tư Dạ Hàn, bảo bảo a, anh cảm thấy Kiều Khả hâm đẹp mắt không? Tư Dạ Hàn từ trên màn hình dời tầm mắt của mình nhìn Diệp Oản Oản. Biểu Tình, tựa hồ là cảm thấy vấn đề của cô có chút buồn chán. Nhưng bất quá vẫn trả lời, không có chú ý, hắc, vậy cái anh đang nhìn thấy bây giờ là đang nhìn cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, Tư Dạ Hàn đáp, bộ phim này vai diễn mặc dù là không tưởng, bất quá triều đại chắc là triều Tống, nhưng đồ mặc trong phim cùng đạo cụ lại có 13 chỗ sai lầm không đúng. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, anh thắng rồi. Kế hoạch làm nũng chán ngán của Diệp Oản Oản từ đấy chết yểu. Đang trong lòng yên lặng ói đến muốn mệt nghỉ Oản Oản cảm thấy bạn trai nhà mình cảm nhận về tình yêu không bằng người ta. Bên cạnh đôi tình nhân đang lâu lâu ôm ấp kia tựa hồ là có động tác quá lớn. Không cẩn thận đêm bắp rang trong tay đẩy rơi ra ngoài. Toàn bộ đều hướng về phía hàng ghế trước bay tới. A, chuyện gì xảy ra a? Người ngồi hàng ghế trước rối rít quay đầu lại than phiền. Đồng thời quay đầu bao gồm hai người Cửu Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ, sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên, Diệp Oản Oản hoàn toàn không có dự liệu trước được, vì vậy hoàn toàn chưa kịp che chắn gì, mắt đã thấy Cửu Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đột nhiên quay đầu lại. Miện nó, xong đời, chuyện gì đang xảy ra đây? Ngay tại thời điểm nội tâm của Diệp Oản Oản gào thét, bên cạnh một hình bóng nhanh chóng hạ xuống, đôi môi hơi lạnh của Tư Dạ Hàn rơi vào trên môi của cô. Bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng kéo sau gáy của cô, nghiêm túc che chắn cho cô. Chương 529, người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó. Gương mặt đầy vẻ thanh lãnh xuất trần của Tư Dạ Hàn cùng hơi thở mát lạnh đang ở khoảng cách vô cùng gần cô làm cô có thể nghe được tiếng thở cùng hô hấp của anh. Môi hơi lạnh nhỏ bé đặt lên môi của cô, khí tức mát lạnh trong nháy mắt bao phủ môi cô. Hết thải tất cả mọi thứ này chỉ phát sinh trong một giây đồng hồ. Thời điểm Diệp Oản Oản phát hiện mình đột nhiên bị hôn, cả người đều như đang nằm mộng, trong bóng tối, một đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà mở thật to. Nhịp tim không chịu khống chế đập bình bịch trong ngực, chỉ sợ người đối diện nghe thấy. Ánh mắt của Cố Tư Dạ Hàn cũng là trợn mở. Cái trán nhẹ nhàng đụng chạm cái trán của cô. Khí tức ấm áp cùng cô ngập mờ quấn quýt ở chung một chỗ. Tầm mắt C dịch không tệ mà đưa cô khóa chặt tại chỗ. Diệp Oản Oản chống lại con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn. Tiếng tim đập không hiểu sao càng lúc càng nhanh, không hiểu tại sao lại không muốn trốn khỏi cảm giác mất khống chế khi tiếp cận anh gần như vậy. Liền thấp giọng mở miệng nói, "A, bảo bảo anh thật thông minh a, tình cảm không đủ thì thế nào, người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó." Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô 1 giây, không nói gì. Một giây kế tiếp, lần nữa chồm người qua, lần này, không còn là nụ hôn vì muốn thay cô che giấu như chuồn chuồn lướt nước như lúc nãy nữa, mà là cạy hàm răng của cô ra, dùng sức hôn xuống, công thành chiếm đất, chỗ ngồi hàng trước, Kiều Khả hâm nhìn thấy đôi tình nhân đang triền miên hôn môi kia không bị ảnh hưởng chút nào. Nhún vai một cái, tỏ vẻ không thấy có gì lạ cả. Về phần Hàn Thiên Vũ, nhìn thấy hai người đó, ngoại trừ hơi có chút lúng túng ở bên ngoài, đáy mắt ngược lại sệt qua một tia hồ mi không dễ dàng phát giác. Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn lại phát hiện ra người đàn ông này phi thường nhìn quen mắt, hình như là người bạn kia của Diệp Bạch. Bởi vì khí chất anh bạn kia của Diệp Bạch thật sự là quá đặc thù cho nên cho dù chỉ là nhìn thoáng một cái, hắn cũng có cảm giác mình hẳn là sẽ không nhận sai. Về phần cô gái bên cạnh hắn, bị người đàn ông này che chắn đến chặt chẽ nên không thấy rõ. Trước kia hắn thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Diệp Bạch. Bây giờ nhìn lại, xu hướng giới tính của người ta chắc là không thể nghi ngờ nữa rồi. Chẳng qua là, thật đúng là hiếu kỳ, có thể để cho một người đàn ông lạnh giá xa cách lại có thể nhiệt tình như lửa như thế. Thậm chí tại dạp chiếu phim này cùng với những đôi tình nhân nhỏ khác một dạng không kiềm hãm được. Sẽ là cô gái như thế nào đây? Người ta là tình nhân với nhau thì thầm to nhỏ, thể hiện tình cảm nên Hàn Thiên Vũ coi như hiếu kỳ cũng tự nhiên biết là không tốt nếu cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy. Vì thế tầm mắt không dừng lại bao lâu, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng rồi rời người xoay đi. Tư Dạ Hàn vẫn còn tiếp tục hôn, Diệp Oản oản bị ôm chặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít. Đại não bởi vì thiếu oxy mà một mảnh ảm đạm, ánh mắt xéo qua liếc về đến phía Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ ở phía trước thấy hai người đó đã quay người về chỗ khác. Ngực của Diệp Oản Oản phập phồng, nháy mắt một cái, thoáng lui về phía sau. Cái đó, đã có thể. Tư Dạ Hàn thở nhẹ mà dừng lại, chẳng qua là tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Trong bóng tối đáy mắt dường như có ánh lửa chuyển động, vô cùng sâu lược, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, không hiểu sao lại khẩn trương nuốt nước miếng. Tư Dạ Hàn giơ tay lên, ngón tay thon dài dừng lại trên đôi môi hơi có chút sưng đỏ của cô nhẹ nhàng đụng chạm một cái. Ngay sau đó chợt đến bên người của cô, bắt được tay nhỏ của cô, cùng nàng mười ngón tay đan xen. Ngay sau đó, lần nữa nghiêng người qua, một cái rồi một cái hôn nhẹ lên môi của cô. Lần lượt hôn, rất nhẹ, cảm giác vừa nhột vừa ngứa, lại so với cường thế vừa nãy càng làm tâm cô như đánh trống. Diệp Oản Oản vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ hài lòng. Người nào đó mặc dù tư chất kém, nhưng cái năng lực học tập này thật sự là quá nhanh a. Chương 530. Mỗi tuần một lần hẹn hò, từ chủ động giúp cô xếp hàng, đến nụ hôn này, làm hại cô trước đây lại còn ghét bỏ tư chất của anh nữa chứ. Mặc dù cái hôn này kết thúc nhưng Tư Dạ Hàn vẫn cầm lấy ngón tay của cô không buông ra. Về phần nội dung phim kế tiếp, Diệp Oản Oản cũng không quan tâm, không biết nữa, a, cuối cùng là có chút cảm giác hẹn hò rồi, thật không dễ dàng a. Sau khi phim chiếu hết, Diệp Oản oản chờ đến khi xác định Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đã rời đi rồi mới cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau rời khỏi phòng chiếu phim. Bên ngoài rạp chiếu phim, Hứa Dịch canh thời gian kết thúc của bộ phim cũng đã có mặt ngoài cửa rạp chiếu phim chờ hai người bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã đến khoảng thời gian mà mình tính toán. Hứa Dịch hướng về cánh cửa rạp chiếu phim nhìn lại, quả nhiên thấy được hai thân ảnh quen thuộc, chờ hai người đến gần. Hứa Dịch không khỏi trợn to hai mắt. Hắn kinh sợ phát hiện, ông chủ mình lại chính mình chủ động dắt tay Diệp Oản Oản. Hứa Sịch Cơ Hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như là cái cử chỉ thân mật khác hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng đối với chuyện dắt tay đầy tình thương gợi cảm này, đối với ông chủ của hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngủ trưa, ăn cơm, xem phim, dắt tay, hắn bỗng nhiên phát hiện, ông chủ mình dường như càng ngày càng tĩnh tâm. Giống như là một người bình thường, Oản Oản tiểu thư thật sự là thật lợi hại. Mãi đến khi chờ hai người đi tới trước xe, Hứa Dịch cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng xuống xe mở cửa xe ra. Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn lại khôi phục bộ dạng cao lãnh trước sau như một. Diệp Oản Oản mặt đầy rành công mà sít tới nói: "Thế nào, có phải là anh cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều hay không? Anh cũng đã quá chán rồi, hẳn là nên tới đây nhiều hơn một chút." Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Nếu không sau này chúng ta ít nhất mỗi tuần tới đây một lần nhé." Từ Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh một chút gật đầu: "Có thể." Hứa Dịch đang lái xe ở phía trước nhìn thấy ông chủ mình dùng vẻ mặt ta rất bình tĩnh ta một chút cũng không chờ mong, mà không còn lời nào để nói. Được rồi, hắn nên thể hiện sự tin tưởng tượng trưng của mình một chút đi. Lúc này Trong xe tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liếc nhìn tên người gọi đến, nhất thời đổi sắc mặt, song đời, Hàn Thiên Vũ gọi tới, tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho em chứ? Sẽ không phải là mới vừa rồi phát hiện ra cái gì đi? Diệp Oản Oản chợt dạ không dứt mà lẩm bẩm, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, trên lý thuyết mà nói, không biết được, Diệp Oản Oản không nói gì, xin hỏi Cái lý luận này là như thế nào a? Điện thoại di động reo thật lâu, nếu không tiếp thì càng dấu đầu hở đuôi rồi. Diệp Oản Oản chỉ có thể nhận, giảm thấp giọng nói xuống, hoán đổi đến trạng thái của đàn ong. Khẩn Trương mở miệng nói chuyện, "A Lô Thiên Vũ, tại sao vào lúc này còn gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì lớn, chỉ là hỏi cậu một chút, buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan cậu có muốn đi hay không?" Hàn Thiên Vũ hỏi, "Hả?" Buổi lễ trao giải giải thưởng Kim Lan sao? Diệp Oản Oản sững sốt một chút, ngay sau đó mở miệng đáp: "Cái này, xin lỗi, chắc là tôi không đi được." Hâm Tỷ giúp cậu lấy một tấm vé vào cửa rồi. "Nếu có rảnh rỗi liền cùng nhau tới đây đi." Hàn Thiên Vũ nói, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Khả Hâm sẽ mời cô một người không có địa vị như thế này. "Cái này có phải không quá thích hợp hay không?" "Không có cái gì không thích hợp cả. Cậu qua đây đi." Vé đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Hôm nay tôi cùng Hâm tỷ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem tĩnh thủ chuyện thời điểm đó còn nói về cậu đó. Tôi nói phim này không tệ, làm tốt thì lời tiên đoán của cậu sẽ trở thành sự thật đấy. Hàn Tiên Vũ cười giỡn nói. Diệp Oản oản ho nhẹ một tiếng, chẳng qua chỉ là tôi uống say ăn nói linh tinh, ngàn vạn lần nói giúp tôi với chị Hâm lời xin lỗi. Hy vọng chị ấy chớ để ý. Hàn Tiên Vũ cười nói. Yên tâm đi, Hâm tỷ không có để ý đâu. Đúng rồi, cậu biết tôi ngày hôm nay đi xem phim, gặp phải người nào không? Chương 531, bạn gái hắn vô cùng đáng yêu. Nghe nói như vậy, tâm của Diệp Oản Oản lại nhói lên, nơm nớp lo sợ hỏi, "Ai vậy, người bạn kia của cậu?" Tư Cửu a, Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời sững sờ. Hàn Thiên Vũ lại có thể nhận ra Tư Dạ Hàn đã đến rạp chiếu phim. Vậy há chẳng phải là cô cũng đang gặp nguy hiểm sao? Bất quá khí chất của Tư Dạ Hàn quá đặc thù sẽ bị nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. Đầu kia điện thoại di động, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng nói, hắn cùng bạn gái cùng nhau đi đến, ngồi ở phía sau chúng tôi. Bất quá khi đó nhiều người không có thiện, không chào hỏi được, Diệp Oản Oản nghe giọng nói của Hàn Thiên Vũ, chắc là không có nhận ra mình. Hơi thở phào nhẹ nhõm đáp, "Thật là đúng dịp a, tôi thấy hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi cho một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra bằng hữu của cậu thoạt nhìn luôn lạnh như băng, nhưng đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình a." Hàn Thiên Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói, "Hắc Tư Dạ Hàn đối với cô nhiệt tình sao?" Diệp Oản oản khóe miệng hơi co rút hướng về người nào đó đang ngồi bên cạnh mặt đầy vẻ băng sơn nhìn một cái. Nghiêm túc mở miệng nói, vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu rồi. Hàn Thiên Vũ nở nụ cười đáp lại, có lẽ vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước đây thiếu chút tôi nữa còn tưởng rằng hai người các cậu là loại quan hệ đó đấy. Diệp Oản Oản ho khan, lần nữa chỉnh trọng tỏ vẻ, suy nghĩ nhiều rồi, hai chúng tôi chẳng qua là thỉnh thoảng thích làm loạn vậy thôi. Tôi cũng muốn như vậy, Hàn Thiên Vũ nói xong mở miệng nói tiếp. Tôi đây cũng không cần phải nói nhiều, ngày nào cậu về nhà trọ, đến lúc đó nói với tôi một tiếng, tôi đem vé vào cổng cho cậu. Được, vậy thì cảm ơn, cũng giúp tôi cảm ơn chị Hâm. Diệp Oản Oản không có từ chối nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản may mắn không thôi, vỗ ngực của mình một cái, cũng còn may cũng còn may. May mắn lúc đó anh phản ứng kịp thời. Hàn Thiên Vũ chỉ kịp nhìn thấy anh, không thấy rõ em a. Hơn nữa còn là nhân họa đắc phúc, phá trừ xi căng đan của hai ta. Một bên Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt không thể nhận ra nhấc lên một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên, người nào đó phòng trừng cũng không hi vọng cái xi căng đan này bị phá bỏ. Hai ngày sau, nhiệm vụ trong tay thập nhất hoàn thành, thương thế cũng khôi phục một chút, Diệp Oản Oản chính thức bắt đầu đi theo thập nhất nhận sự huấn luyện. Tối hôm nay cô còn muốn đi đến buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây uống sữa tươi. Bên cạnh là Bạch Hồ đang nằm ngủ. Hắn mỗi ngày một ly cà phê hoặc trà đậm đã bị Diệp Oản Oản cho cưỡng chế đổi thành sữa bò. Cách đó không xa, Thập Nhất đã vì Diệp Oản Oản mà tạm thời chuẩn bị xong một cái sân huấn luyện. Giờ phút này, Thập Nhất đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn xin phép, cười ra, không biết kế hoạch huấn luyện cho Oản Oản tiểu thư phải làm tới trình độ nào. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thả ly sữa bò màu hồng in hình hoạt họa trong tay xuống rồi nói: "Trong vòng 3 tháng, để cho thân thể của cô ấy đủ để gánh vác thân thủ của cô ấy." Thập Nhất hơi hơi cau mày, 3 tháng ngắn như vậy thời gian, cường độ rèn luyện sẽ không phải là quá lớn chứ? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, "Không biết, Thập Nhất không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tuân lệnh, xin phép xong, Thập xong sau, tại... Thập Nhất liền đồng ở tại sân huấn luyện cách hướng hướng đó không xa chờ Diệp Oản Oản chuẩn bị." Diệp Oản Oản đổi một thân đồng phục nhẹ nhàng, đầu tiên là vòng quanh Đại Bạch đi bộ tầm vài vòng. Mãi đến khi sờ mó được một cái lông hổ mới hài lòng. Sờ xong Đại Bạch, Diệp Oản Oản hào hứng chạy tới trước mặt Thập Nhất, "Huấn luyện viên, tôi đã chuẩn bị xong. Hôm nay chúng ta học cái gì a?" Thập Nhất nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Diệp Oản Oản trước mắt kia, lại yên lặng nhìn một cái chân của chính mình đang bị chói cái nẹp do bị đánh gậy tỏ vẻ tâm tình khó mà hình dung được. Chương 532. Cậu không nhìn ra chủ nhân không nữa bỏ. Đây đại khái là nhiệm vụ gian nan nhất mà hắn nhận từ trước tới nay. Cho nên, hắn rốt cục muốn dạy Diệp tiểu thư cái gì đây? Nhớ lại, tại sao ông chủ trong khoảng thời gian này lại giao cho hắn những nhiệm vụ từng cái từng cái một càng lúc càng đáng sợ hơn vậy. Thấy thập nhất nhấc đầu không thôi mà đứng ở nơi đó. Diệp Oản oản nháy mắt một cái. Có chút xin lỗi mở miệng hỏi thăm, huấn luyện viên, thế nào, có phải là tôi bản thân quá kém, rất khó dậy hay không? Thập Nhất chấm chấm chấm, đây cũng không phải là đưa hắn vào vị trí khó ăn khó nói rồi sao? Thập Nhất vùng vẫy dãy chết hướng về phương hướng ông chủ nhà mình cách đó không xa nhìn một cái. Bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình vẫn phong khinh vân đạm mà ngồi trong ghế mây. Hoàn toàn không có nhận được tầm mắt bi thảm của hắn. Không còn cách nào khác, thập nhất chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng nói, "Như vậy đi, Oản Oản tiểu thư, theo tôi quan sát, cô bình thường hẳn là rất ít vận động, cho nên chúng ta không bằng trước tiên theo kiến thức cơ bản bắt đầu trước, tăng cường thể chất của cô đã." Được rồi, Diệp Oản Oản dứt khoát đồng ý. "Vậy, hôm nay ngày đầu tiên, tiểu thư trước chạy 8, thập nhất đang muốn nói đến 8 cây số." Liền tiếp thu được ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình. Vì vậy, Lời ra đến khóe miệng lại phải đổi lại, cô trước chạy năm, cái cổ uy lực kia vẫn không tiêu tan, thập nhất chỉ có thể tiếp tục đổi lời nói. Ba cây số đi, ông chủ, mới vừa rồi rõ ràng là người một mực chắc chắn để cho thuộc hạ trong vòng 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà gần đến lúc hắn huấn luyện lại muốn can thiệp vào chuyện này là muốn náo đến dạng nào a? 10 cây em đối với bọn họ mà nói chẳng qua là làm nền tảng. Hắn đều chưa có nói đến 10 cây em Chỉ nói tám cây số, kết quả vẫn là dựa theo lượng rèn luyện như vậy, trong vòng 3 tháng làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đưa ra được. Diệp Oản Oản, được. Diệp Oản Oản nói xong liền chạy ra ngoài, thập nhất cũng đi theo lên xe, chậm rãi đi theo bên người Diệp Oản Oản, hắn nhất định phải theo dõi từ đầu tới cuối, bất quá không có biện pháp, chân của hắn bị đánh gãy chỉ có thể lấy một chiếc xe như xe ngắm cảnh qua rồi cho người lái xe đuổi theo cô mà thôi. Xung quanh của Cẩm Viên toàn cảnh thanh thanh, dùng để chạy bộ là thích hợp nhất. Chỗ ngồi của tài xế, tiểu hộ vệ đang lái xe không nhịn được mở miệng, "Khụ, đội trưởng, ba cây số có phải là quá ít không a?" Thần sắc của thập nhất đầy vẻ bất đắc dĩ. Cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ làm Diệp tiểu thư mệt mỏi sao? Vì vậy tôi nào dám để cho hoàn hoàn tiểu thư chạy nhiều cơ chứ? Đối với lý do này, tiểu hộ vệ tỏ vẻ không nói gì ngưng nghẹn, không nỡ đùa sao? Lấy giá trị vũ lực của vị này ba cây số không phải là một dạng chơi đùa sao? Có cái gì mà không nỡ chứ? Kết quả, bên này ước chừng mới vừa chạy không tới một cây em. Diệp Oản Oản cũng đã bắt đầu chạy hết nổi rồi. Mặc dù trước lời thể son sắt nhất định phải rèn luyện tốt chương trình huấn luyện viên đưa ra, nhưng sự thực khi thực hành so với trong tưởng tượng của cô còn khó hơn. Bởi vì quá lâu không có vận động, mới vừa chạy không bao lâu bước chân giống như là đổ chì. Trong lồng ngực giống như bị vỡ vụn, hít thở một chút đều kéo theo phổi đau nhức, còn cơ bắp thịt cũng càng thêm đau xót, cả người đều khó chịu dị thường. Tư Dạ Hàn ngồi ở trong sân, thời điểm Diệp Oản Oản chạy bộ sẽ đi ngang qua. Diệp Oản Oản còn có thể cắn răng tiếp tục chạy, nhưng khi đi ngang qua sân nhỏ, thời điểm nhìn thấy Tư Dạ Hàn, vô hình trong nháy mắt trở nên mềm yếu. Đáng thương mà hướng về phía anh nhìn lại, "Bảo bảo, người ta có thể giảm lượng huấn luyện ít đi một chút hay không? Em chạy hết nổi rồi." Thật khó chịu, Tư Dạ Hàn nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Trong nháy mắt đứng lên đi tới hỏi, "Chỗ nào?" Ngực, bắp chân, mắt cá chân cũng đau, giọng nói của Diệp Oản Oản càng thêm ủy khuất. Một bên thập nhất đang xuống xe giải thích, cười ra, "Đây là do lâu dài không rèn luyện nên là tình huống bình thường a." Không cần, Tư Dạ Hàn giống như không nghe thấy. Hôm nay tới đây thôi. Thập Nhất, chấm chấm chấm, ông chủ, cái kế hoạch huấn luyện này đã quá khó khăn rồi a. Cầu ngài đừng tiếp tục cho thuộc hạ trông chất áp lực nữa. Chương 533. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em, tên thuộc hạ ở sau lưng, nhìn Diệp Oản Oản mới chạy không tới 1000m liền ỉu điệu nũng nịu. Quả thật là không tin vào mắt mình. Đừng nói tới Thập Nhất Ngay cả Đại Bạch Hổ sau lưng Tư Dạ Hàn cũng chừng mí mắt lên, giống như đang bày tỏ vẻ khinh bỉ. Diệp Oản Oản cũng biết rõ mình lúc này mới chạy được 1000m liền mặc kệ hợp lý hay không. Thật ra thì cô mới vừa rồi bất quá chỉ là muốn nghỉ một chút mà thôi. Sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Không cần đâu, em còn phải tiếp tục chạy tiếp, cùng lắm là chạy chậm một chút mà thôi." Tư Dạ Hàn cau mày, hai con ngươi của Diệp Oản Oản tỏ vẻ tận lực yêu cầu nói. Bảo bảo, anh cũng lên xe đi mà. Nếu như vậy, chỉ cần em nhìn thấy anh, kỳ việc chạy sẽ tương đối có động lực hơn." Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nghiêm túc nói, "Em xác định không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Em còn có thể kiên trì một lúc nữa. Chỉ là mới vừa rồi không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được." Nghe thấy lời của Oản Oản, sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng nhu hòa đi mấy phần. Vì vậy, Cuối cùng tư dạ hàn cũng lên xe. Xe ở trước mặt chẩm rãi chạy đi. Diệp hoàn hoàn ở phía sau chạy theo. Tên thuộc hạ đều ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống này. Quả thực không có cách nào đem nữ ma đầu đêm hôm đó đại sát tứ phương cùng cô gái trước mắt này mới vừa chạy không tới một nghìn mét đều muốn sống muốn chết liền mệt mỏi có quan hệ với nhau. Hết, đội trưởng A, cái này, xác định là cùng một người sao. Tên thuộc hạ không nhịn được thấp giỏng cùng thập nhất thảo luận. Thập Nhất đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chẳng biết tại sao dần dần thay đổi. Cậu giảm bớt tốc độ xe sao? Tiểu hộ vệ lắc đầu. Không có a, thế nào? Thập Nhất trầm ngâm nói. Cậu không giảm bớt tốc độ xe, vậy đó chính là tốc độ của Hoàn Hoàn tiểu thư càng lúc càng nhanh. Tiểu hộ vệ đang lái xe cũng ngẩn người, ngay sau đó theo trong kính chiếu hậu nhìn một cái. A, thực sự a, sắp vượt qua xe của chúng ta rồi a, đã vượt qua. Trong lúc đang nói chuyện, Diệp Oản Oản đã chạy đến trước xe, Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng người bên trong xe kêu: "Ai các cậu đừng chậm lại a, để cho ông chủ nhà các cậu ở phía trước tầm mắt của tôi. Nếu không tôi không chạy nổi a." "A, dạ." Sắc mặt của tên hộ vệ ửng đỏ, vội vàng tăng tốc, lại nói: "Căn bản cũng không phải là bọn họ chậm lại đâu nha." "Đệt, không đúng, làm sao càng lúc càng nhanh a?" Mới vừa rồi theo căn cứ bọn họ quan sát, Diệp Hoàn hoàn tuyệt đối đã đến cực hạn về thể năng rồi. Dưới tình huống này, người thường tuyệt đối không cách nào gia tăng tốc độ của mình được. Kết quả làm sao càng chạy càng nhanh vậy? Có thể lúc đó thân thể đang phản ứng như sau khi vượt qua cực hạn cuối cùng của mình. Có lúc thân thể đến cực hạn, sẽ có một đoạn thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân biến thành nhẹ hơn. Nhưng loại tình huống này quá nhanh đi, giống như vừa chớp mắt một cái, tốc độ liền thay đổi. Suy nghĩ của thập nhất cùng tiểu hộ vệ không sai biệt lắm. Nhưng dần dần, thần sắc toàn bộ đều thay đổi, đảo mắt ba nghìn mét cũng đã chạy xong. Nửa đường dịp hoàn hoàn một lần cũng không có lại dừng lại. Thập nhất nhìn thấy số cây số, chuẩn bị hô ngừng, nhưng dịp hoàn hoàn lại phần phật đã chạy xa. Cửu ra, cái này thập nhất hướng về tư dạ hàn một bên xin phép nhìn lại. Kết quả, ánh mắt ông chủ nhà mình chuyên trú nhìn chằm chằm cô gái sau xe dường như cũng không có ý tứ muốn ngăn cản, vì vậy thập nhất liền im miệng tiếp tục quan sát, Diệp Oản Oản kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ không có mệt mỏi, bước chân còn ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, mặt không khỏi đầy kinh ngạc vui mừng hướng vị tư dạ hàn trên xe nhìn lại. A a, bảo bảo, thật là hữu dụng a, em phát hiện chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em, em lại không có cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa a. Thật thần kỳ. Từ dạ hàn nghiêm người bám lấy chán ngồi trên xe, nhìn lấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn ham hở, đáy mắt thoáng qua một nụ cười không dễ dàng phát giác. Ngay cả việc phụng bồi chạy bộ thôi cũng đều có thể bị giải thức ăn cho chó. Thập nhất cùng một hộ vệ nào đó. chấm chấm chấm. Chương 534. Rất lợi hại, oàn oàn chạy từ 1000m, 3000m đến 5000m, mãi đến 10000m Thần sắc của thập nhất cùng tiểu hộ vệ từ khinh thường đến khiếp sợ đến kinh sợ. Cuối cùng chố mắt nghẹn hỏng, thập nhất nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Người này yêu cầu ba tháng phải đạt chuẩn, người ta mới tích ứng một nghìn mét mà thôi cũng đã sinh long hoạt hổ đó có được không? Quả thật là quá biến thái rồi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là dịp oản oản chẳng qua là khí lực khác với người thương không nghĩ tới thể năng cũng đáng sợ như vậy, cho nên hắn thực sự đã không có gì để dạy nữa mà. Kết quả, thập nhất mới vừa nghĩ như thế, liền đối mặt với con người lấp lánh đầy mong đợi của Diệp Oản Oản. Huấn luyện viên thập nhất, tôi đã chạy xong rồi a, tiếp theo chúng ta phải học cái gì? Cổ họng thập nhất nghẹn một cái, hư ngánh mắt về ông chủ nhà mình cầu xin giúp đỡ. Từ Dạ Hàn nhìn về phía Oản Oản đang ở bên cạnh, hỏi Em muốn học cái gì?" Diệp Oản Oản lập tức mở miệng đáp, "Tất nhiên là thực chiến rồi, chỉ là chạy bộ khẳng định không có ý nghĩa." Tư Dạ Hàn, "Để cho Thập Nhất dẫn em đi sân huấn luyện." Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Được nha, được nha, bảo bảo anh không cần đi theo em nữa rồi, đến thời gian châm cứu, chờ em huấn luyện xong liền đi đến chỗ bác sĩ Tôn tìm anh." Tư Dạ Hàn, "Ừm," Thập Nhất từ đầu tới cuối đều không cách nào phản kháng. chấm chấm chấm Sân huấn luyện, lúc sáng sớm, một vệt gió nhẹ thổi qua, làm tâm tình thêm thoải mái, thoáng chút không còn sót lại một tia buồn ngủ nào cả. Huấn luyện viên thập nhất, tôi tới rồi, Diệp Oản Oản đã đổi quần áo huấn luyện, đem tóc dài tới thắt lưng cột thành đuôi ngựa, thoạt nhìn tư thế đầy hiên ngang. Được thập nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt vật vật gật đầu. Huấn luyện viên thập nhất, chúng ta hôm nay học cái gì? Diệp Oản Oản mong đợi hỏi. Ừm. Như vậy đi, hôm nay dạy cô một chút kỹ xảo cận chiến đi. Sau một hồi trầm tư, Thập Nhất đưa ra quyết định của mình, dốc hết sức lực vượt ngàn khó khăn. Thời điểm đêm đó tại Quầy Rượu, Diệp Oản Oản chủ yếu là dựa trên ưu thế về lực lượng. Nếu như cộng thêm kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành công gấp bội. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hưng phấn nói: "Huấn luyện viên Thập Nhất kỹ xảo cận chiến ở bên trong ám vệ là vô cùng lợi hại đi." Nghe xong, Thập Nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc lại nhanh chóng ảm đạm xuống, trước kia mới vừa trở thành ám vệ, hắn đối với chiến lực đánh cận chiến của mình, 10 phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt cho vị trí tổng đội trưởng ám vệ, nhưng mà, mỗi một lần đều thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có sức lực gì. Sau đó, Thập Nhất mới rõ ràng biết được, kỹ xảo cận chiến cùng chiến lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể xếp hạng 2, chức vị tổng đội trưởng tuy là mộng tưởng của hắn cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện được, Lưu Ảnh giống như là một tòa tháp không thể vượt qua. Không ai có thể vượt qua hắn được, tuy nói, hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay mặt, sau đó không lâu sẽ đến thời gian tuyển chọn cho vị trí đội trưởng ám vệ. Hắn vẫn sẽ như cũ, vẫn thua ở trong tay của Lưu Ảnh mà thôi. Bây giờ cái thân phận ám vệ tạm thay mặt đội trưởng này. Đối với Thập Nhất mà nói, cũng không phải là vinh dự, mà giống như là lời nguyền nào đó. Thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn, huấn luyện viên Thập Nhất Diệp Oản Oản thấy thân xác của Thập Nhất khó coi. Cao mày nói, "Ồ, không có gì." Thập Nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu lại, nhìn lấy một thân trang phục quần áo huấn luyện Diệp Oản Oản nói, "Kỵ sào cận chiến, đều là cách xưng hô từ Tây Phương." Mà tại quốc gia của chúng ta lại được gọi là võ học, là một loại hoặc là quyền cước hoặc là binh khí mà chỉ cần đưa ra thôi đối với địch nhân sẽ trở thành một đòn chí mạng. Nghe bộ rất lợi hại nha." Diệp Oản oản gật đầu đáp. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác, đừng ngại comment để kênh tham khảo nha.